Vô thượng thần đế 497, c h ư ơ n g 5352 b á t quái cảnh âm thuật võ giả tòa nào đó thành trì trước đại hoàng tử nhìn lấy thành môn bên trên thủ quân đầu hàng không khỏi cười nói không biết gió lão tam k i a một bên đến cách nào bên trong chúng ta có thể là sắp tiếp cận thạch thành thiên huyền diệt lời nói rơi xuống lập tức có người trước đến bẩm báo khởi bẩm đại hoàng tử. Tam hoàng tử kia một bên cùng chúng ta tốt độ tương đương cũng là lập tức đẩy mạnh đi đến thạch thành phố cận thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử kia một bên lại là lưu lại tại chúng ta phía sau bảy vạn dặm một tòa thành trì không có tiếp tục tiến lên nghe đến cách này lời nói thiên huyền diệp không khỏi cười nói lão thất cùng lão thập nhất biết rõ p h ụ hoàng vô tâm tại bọn hắn giữa hai người lập chứ. cái này lần xem ra là thật từ bỏ lão tam hăng hái mười phần sao lời đến này chỗ thiên huyền diệp tiếp theo nói đắc như đây đại gia mà theo ta cùng nhau đi tới đi thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi bây giờ thoạt nhìn là từ bỏ có thể thiên huyền diệp lại không phải muốn cùng bọn hắn hai người so sánh hắn đối thủ là thiên huyền nhiêu c á i này lần đại chiến kết thúc bình châu vân các nhất định xong đời đến thời điểm thương châu vân minh cũng phải tan rã mà tới kia thời điểm thiên huyền hoàng triều cùng yến tộc ngũ linh nguyên tùng vân tộc cách này bốn phương sẽ hội chia cắt thương châu cùng bình châu năm đại châu liền là bài biện ra bốn đại thế lực cuộc diện r ằ n g co thiên huyền diệt biết rõ mình nếu là thành vì thái tử tương lai cầm quyền có thể đủ để chính mình thi triển thiên địa sẽ càng lớn kết quả là thiên huyền hoàng triều giải văn hóa cùng nhũ văn tinh hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả trong bóng tối đi theo thiên huyền nhiêu cùng thiên huyền diệt hai vị hoàng tử dẫn sắt tứ đại gia tộc đồng thời lao nhanh giết tới thạch thành vân tộc vân minh húc tộc trưởng cũng là triệu tập t ả n ra từng cái cao tầng Thu binh một chỗ đi đến Thạch Thành, ngũ linh nguyên tôn, g linh mãn g i a n g tôn chủ, đồng dạng là giết tới Thạch Thành. Mọi người đều biết Thương Châu Vân Minh trên thực tế cũng không phải một vân h ạ i tâm, Bình Châu Vân các mới là chỉ cần bọn hắn giết tới Bình Châu, kia Thương Châu Vân Minh cũng tuyệt đối hội chạy đến c h i viện. Cho nên không cần chia binh đi Thương Châu. vây công vân châu vân các tổng bộ là được ba p h e nhân mã trùng trùng điệp điệp tại từng vị đạo vẫn thần cảnh nhân vật dẫn đường quay quanh tại thạch thành bên ngoài đại chiến lập tức bắt đầu mà liền tại cách này lúc thạch thành thành môn bên trên lượn lờ tiếng cầm tại lúc này vang lên tiếng cầm uyển chuyển sơ nghe chỉ cảm thấy để nhân tâm sinh vui vẻ tâm tình khẩn trương, không khỏi từng bước làm dịu, có thể từng bước. tiếng cầm thêm xúc, tất cả trong lòng người siết chặt. một chút đạo đài cấp bậc nhân vật, lập tức cảm thấy chính mình trái tim bị người cắt đứt, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất, âm thuật công kích. một vị đạo vẫn tứ tưởng cảnh nhân vật mở miệng quá, t đại gia ngăn chặn lỗ tai, giữ vững tâm mạch, hồn phách. có thể là không có dùng lại có từng vị đạo đại thần cảnh nhân vật ngã xuống thậm chí liền đảo hải cấp bậc nhân vật đều là ngã nhào trên đất khí tuyệt chết đi t h ạ c thành thành tường bên trên thương vân ngẩn thương hoang liễu văn khiếu loan bạch kinh mấy người nhìn đến một màn này mắt bên trong đều có lấy thật sâu kiên g k ị âm thuật võ giả một mực là bị đại gia nhận là là tiểu đạo, nhưng trên thực tế đâu càng nhiều là thành kiến. Tân thế giới đại địa võ đạo chi lộ vạn vạn ngàn ngàn đầu, mỗi một đầu đi đến cực hạn đều là vô tận khả năng. Âm thuật cũng không ngoại lệ, chỉ là âm thuật võ giả tồn tại thư t h ứ đại gia biết rất ít, cho tới nay. đại gia chỉ là biết đạo vương tâm nhã là đạo vẫn thất tinh cảnh nhận là cách gọi là âm thuật càng nhiều là phụ trợ người tu hành nhưng bây giờ nhìn tới âm thuật võ giả công kích cũng là có thể đủ tạo thành đại diện tích công sát cách này một điểm không so đạo t r ầ n sư kém hừ mắt nhìn lấy từng vị đạo đài đạo hải đều bắt đầu chịu ảnh hưởng r ố t cuộc có người nhìn không được. Ngũ linh nguyên tông tông chủ linh mãn giang, vân tộc tộc trưởng vân minh húc, thiên huyền hoàng triều giải v â n hóa, nhũ văn tinh hai vị, thân ảnh bốn người bay lên, thể nội đạo lực, câu thông thiên thượng tinh quang, ẩ m ẩ m ở giữa có một chủng huy hoàng thiên đạo chi huy hàng lâm, bốn phương huy áp, c à n quét mà r a cho đến giờ phút này. tại bốn vị đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả tuyệt đỉnh làm kinh sợ đại gia mới có thể nhìn đến phương viên bách lý thiên địa ở giữa có lấy từng đạo v ô hình tuyến như một loại nước g ợ n nhộn nhạo lên chính là những ghi ẩm nấp ti tuyến ảnh hưởng bọn hắn phá linh mãn sang một câu quát xuống một quyền công kích mà ra âm thuật võ giả bất quá là đem đạo lực chuyển hóa thành âm luật ẩ m chứa cường đại lực phá hoại cùng công kích tính cách này liền cùng kiếm khách đem đạo lực hóa thành kiếm khí tiếp theo công sát mà ra phá những này âm luật chi khí âm thuật công kích uy năng sẽ hồi giảm mạnh oanh chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra thiên địa ở giữa vô tận oanh minh triệt để bão phát vân minh h ú c nhũ văn tinh giải vân hóa ba người cũng là tại lúc này bắt đầu công sát nhìn đến một màn này không ít nhân tâm thần run lên thất tinh cảnh cường giả để người chấn động cách này trùng hủy thiên diệt địa khí tức hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so bì mạnh mẽ khủng khiếp tại bốn vị thất tinh cảnh cường giả công kích đến như một loại nước gần âm luật lần lượt nước gãy không ít người dùng đến thở dốc sắc mặt khôi phục lại một vị âm thuật cường giả công kích thật đáng sợ có thể là khi tất cả người nhẹ nhàng thở ra thời điểm tiếng cầm lại lần nữa vang lên ông thuộc gì thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa đám người lần lượt thần sắc s u n lên tiếng cầm lại lần nữa bốc lên nhưng là cách này lần kia tiếng cầm âm l u ậ t không tại là ẩn nấp m à là trực tiếp bạo phát như giang hà nước chảy phóng lên tận trời oanh khủng bố tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa cả c á i thiên địa tại lúc này hữu hình âm luật nhộn nhạo lên trong đó dày đặc nhất cùng khủng bố âm luật liền là hướng lấy nhũ văn tinh giải v â n hóa linh mãn sang cùng với văn minh h ú c bốn vị thất tinh cảnh đại nhân vật đánh tới bốn người càng là không chút nào dám sơ suất lần lượt thi triển t ự thân tuyệt học thẳng hướng thạch thành oanh oanh oanh từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên kinh khủng như vậy ba đ ồ n g hạ thiên địa đều t ả i lay động bát quái cảnh lúc này một tiếng kinh hô vang lên vân minh h ú c tộc trưởng kinh h ã i nói bát quái cảnh âm thuật võ giả làm đến cách này đạo kinh ngạc thần vang lên, không ít người đều là ngẩn ngơ. Bình Châu bên trong còn có bát quái cảnh nhân vật sao? Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tốt một cách văn minh minh chủ vương tâm nhã, linh mãn sang cũng là kinh ngạc vô cùng. Đi âm thuật chi đạo, nữ tử này hiện nay thế mà đ t là đi đến bát quái cảnh, phải biết cả cái thương vân cảnh nội, bát quái cảnh. trước mắt chỉ có bốn vị mà c á i này bốn vị tại l y ế n châu huyền châu vân châu không ai không phải tích lũy nhiều ít vạn năm mới bước ra một bước kia có thể hiện tại vương tâm nhã lại là trước trước thất tinh cảnh trực tiếp liền đi đến bát quái cảnh cách này t ố c độ so với mục vân cũng không chậm khoan thai biến ảo thanh âm tại lúc này vang lên bốn vì không phải ta đối thủ, bát quái cảnh nhân vật, còn là hiện thân đi. Vương tâm nhã biến ảo thanh âm, lộ vẻ t ư vu mờ mịt. nàng đứng tại thạch thành thành môn bên trên dáng dấp, tinh tế đ ồ n g người, khuôn mặt thanh thuần, tóc dài tới eo, giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, mờ mịt linh động, làm hắn lời nói rơi xuống. mời ngón tại mặt vân c ử u nguyên cầm cây này vương đạo chi khí kích thích tiếng cầm lượn lờ bỗng nhiên ngưng tụ ra bốn đạo c ử tiến phá không mà ra thẳng hướng vân minh h ú c linh mãn sang bốn người thấu hiểu hết thầy thống khổ gánh vác hết thầy hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới vô thượng thần đế 497. trương 5.353 n g ư ơ i g i ã tâm thật không nhỏ ba động khủng bố tại lúc này bộc phát ra bốn đạo c ự tiến mang theo chấn thiên chi uy hàng lâm rơi xuống bốn đại thất tinh cảnh cường giả sắc mặt hãi nhiên đem hết toàn lực chống cự âm âm ầm ầm trong một chớp mắt thiên địa đạo lực nổ tung t ư không bị xé nát không chung bị u á n quang mang chống cự, cái này các loại công kích phía dưới tất cả người đều là biểu tình run lên, cái này liền là đạo vẫn cao phẩm cấp bậc sao chiến, dò người chết. lúc này bốn đạo thân ảnh rời khỏi hơn mười ặ m bên ngoài, sắc mặt lần lượt không tự nhiên lên đến. vương tâm nhã đi đến bát quái cảnh, cái này một điểm chẳng ai ngờ rằng theo hắn nhóm được đến tin tức. nữ tử này chỉ là thất tinh cảnh, mà lại tấn thăng bất quá mấy chục năm bộ dáng, mà nữ tử này là âm thuật võ giả, bọn hắn cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Có ai nghĩ được c á c này nữ tử âm thuật công kích như này bá đạo, làm bốn người lần lượt lùi lại ở giữa, thiên một bên, hai thân ảnh, một nam một bắc, chân đạp hư không, mấy bước đi ra ở giữa. đã là đi đến thạch thành thành môn trước trăm trưởng vị trí cách này hai người cũng chưa thể hiện ra cực mạnh mẽ khí tức có thể là là cho người một chủng trong thiên hạ ngoài ta còn ai khí thế vân dương thiên linh thu điệp vương tâm nhã thanh âm biến ảo nói hai vị đi xa vạn dặm đi đến liền để ta tới chiêu đãi hai vị đi lời nói rơi xuống thiên địa dâng lên một đạo mảng kia thuần t ú y do âm phù s e n lẫn mà thành mạng từ từ thăng không ba đạo thân ảnh trực tiếp bay lên vân dương thiên dâu tóc đều là trắng thanh âm lạnh lùng nói vân tử diệu vì tan h i hắn c h ế t cùng vân các chi chủ thoát không khỏi quan hệ á ngươi đã là vân các chi chủ phu nhân dùng ngươi mạng đền mạng cho con ta linh thu điệp cũng là thanh âm lạnh lùng nói tính kế đến chúng ta ngũ linh nguyên tôn g đầu bên trên đến m ộ c vân các chủ là phải trả ra đại giới thanh âm vang lên ba vị bát quái cảnh cường giả đ á là biến mất mà liền tại cách này lúc đại địa phía trên ba p h e nhân mã chờ xuất phát chân chính đại chiến triệt để bắt đầu thương v â n q u ẩ n thương hoang liễu văn khiếu cùng với loan bạc kinh Loan Hưu, Loan Thanh Yn, ê từng vị đạo vẫn thất tinh cảnh, lục hợp cảnh, ngũ hành cảnh cấp bậc nhân vật, lần lượt sung phong mà ra. Yến Châu là tông, Bình Châu là thủ, hai chỗ chiến trường, triệt để tàn phá bừa bãi. Cách này lần, bát quái cảnh ẩn nút nhân vật đều là xuất động. Có thể nghĩ, này phiên giao chiến, hội là cái gì các loại oanh động? mà cách này một chiến nhất định là sắp quyết định cả cách thương vân cảnh tương lai xu thế là vân các vân minh thống nhất thương vân cảnh còn là tam đại châu chia cắt hai đại châu đặt vững tân cách cục chỉ nhìn trước mắt chỉ nhìn cuộc chiến này yến châu đại yến thành bên ngoài một vân một bộ mặc y lúc n à y thở hồng hộc đứng tại không trung tầng mây phía trên tại hắn thân trước Thiên Huyền Hoàng khí thế bừng bừng, cách đó không xa, Yến Phi Sơn cũng là ẩm nấp tại tầng mây ở giữa. Cùng Thiên Huyền Hoàng giao chiến đến nay, Mộc Vân sâu sắc cảm giác đến bát quái cảnh cường đại. Cùng Thiên Huyền Hoàng so sánh, Yến Phi Sơn kém chút. Thiên Huyền Hoàng cách này trùng, mới thật sự là đạo vẫn bát quái cảnh. Có thể dùng tư tưởng cảnh cấp bậc, đi đến nay các loại tình trạng. Mục Vân c á c chủ quả nhiên là có hùng tài. Thiên Huyền Hoàn thở dài nói: Nếu như ngươi là ngũ hành cảnh hoặc là là lục hợp cảnh, khả năng lão phu cũng không phải ngươi đối thủ. Mục Vân lúc này không khỏi cười cười nói: Đừng gấp a tiền bối, ta thực lực còn không bảo phát xong đâu, chỉ là thật không muốn giết ngươi, suy cho cùng bát quái cảnh cấp bậc. cũng không phải kia dễ dàng đạt đến như vậy đi một vân chân thành nói hai vị bại bởi ta kia yến tộc cùng thiên huyền hoàng triều liền đầu hàng đi nói thực lời nói ta cũng không muốn giết các ngươi ta mục đích là thống nhất thương vân cảnh như là có hai vị bát quái cảnh tỏa chấn kia rất nhiều chuyện liền dễ làm nghe đến cách này lời nói nơi xa yến phi sơn lạnh lùng nói ngươi dạ tâm thật không nhỏ, trẻ tuổi người không có điểm d ã tâm sao được? Mục Vân cười nói, hai vị cảm thấy thế nào? Như là nguyện ý đầu nhập ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi hai vị. Si tâm vọng tưởng, Thiên Huyền Hoành lạnh lùng nói, bằng ngươi có thể không có tư cách nói cái gì thống nhất thương vân cảnh? Thử nhìn một chút mới biết ta. một vân tay cầm bất động minh vương kiếm. tại thời khắc này thể nội khí tức ngưng tụ đến cực hạn. một kiếm ra thiên địa vì đó động d u n g thương sinh chạm kiếm ra như long khí thế như sơn b à n g bạc mà ẩn chứa có thể nghiền ép hết thảy bá đạo kiếm. t ư không ở giữa có lấy một đạo ngàn trưởng kiếm mang từ trên trời giáng xuống hướng lấy thiên huyền hoàn chém xuống. hừ thiên huyền hoàng hừ lạnh một tiếng thể nội có lấy b à n g bạc đạo lực thời thời khắc khắc sôi trào cuốn sạc lấy hắn quanh thân bát quái phương vị tám đạo do đạo lực ngưng tụ mà ra núi đá ầm vang v ụ t lên từ mặt đất tám tòa c ử sơn tù long đến một chỗ tụ tập tại thiên huyền hoàng đỉnh đầu khanh cự kiếm chém xuống c ử sơn rung động tầng mây phía trên t ừ không liên miên liên miên xé nát vỡ tan xa xa yến phi sơn nhìn đến một màn này thần sắc run lên một vân cái này một kiếm công kích hoàn toàn siêu việt hắn lúc trước bất kỳ cái gì một kiếm công sát cái này sợ rằng mới là người này lớn nhất sát chiêu a chỉ là trước mắt cơ hội ngàn năm một thục yến phi sơn hai tay một đẩy một đạo phù ứng bày biện ra một đạo cử ư n g g á n g dấp x ò i hai cánh thẳng tắp phóng tới mục vân một bên chờ ngươi đấy cái này nhất khắc mục vân một câu quát xuống bàn tay một nắm kiếm khí bạo phát càn khôn c h ả m kiếm thứ hai trực tiếp chém ra vô tận đạo lực từ thiên địa ở giữa tập hợp hóa thành một đạo ngàn trượng cử kiếm trực tiếp mũi kiếm chảy nước rút thẳng hướng yến phi sơn yến phi sơn nhìn đến một màn này biến sắc cách này một kiếm không so vừa mới kia một kiếm yếu mà nhìn đến một vân toàn lực ứng phó đối phó yến phi sơn thiên huyền h o à n h lập tức chuyển thủ thành c ô n g tám tòa c ử sơn đỉnh núi ngưng tụ một khoả quả cầu đá đường kính ngàn trưởng mang theo đè sập thương không uy năng trực tiếp phóng tới một vân một vân sắc mặt quét ngang, xoay người một kiếm, lại lần nữa i ế t ra, vạn linh c h ả m cái này một kiếm, gào thép ở giữa, phóng x u ấ t ra, k i n h thiên động địa lực áp bách. lúc này, càn khôn c h ả m trực tiếp i ế t tới yến phi sơn thân trước, yến phi sơn vốn liền thổ thương, căn bản ngăn cản không nổi, kiếm nhận chi quang, sẽ nát hắn thân trước ấm ký. chém tới hắn thân thể bên trên, mà vạn linh chạm thẳng hướng thiên huyền hoàng ngưng tụ đến quả cầu đá song song va chạm, càng là phóng xuất ra thiên địa c ổ n g hưởng khủng bố ba động. Cho dù là tại dưới t ầ n g mây, các phương võ giả cũng là cảm giác đến cái này trùng khí thế nhíp người ba động. bọn hắn sợ hãi tại đạo vẫn bát quái cảnh có thể đủ tạo thành khủng bố bão phát, càng sợ hãi tại một vân cái này đạo vẫn t ứ tưởng cảnh. có thể đủ ngăn chặn bát quái cảnh ba kiếm thương sinh chạm c à n khôn chạm vạn linh chạm cách này ba kiếm chi uy triệt để chấn nhích thiên huyền hoàng cùng yến phi sơn hai người vào giờ phút này thiên huyền hoàng lồng ngực kịch liệt lên xuống mà nơi xa yến phi sơn khóe miệng tiên huyết chảy ra hai người nhìn lấy tầng mây ở giữa m ụ c vân mắt bên trong đều có lấy thật sâu kiên nghị. hai vị cảm thấy ta còn là si tâm vọng tưởng sao? mục vân lạnh lùng nói: ta nói không giết các ngươi, không phải giết không được, chỉ là không nghĩ. ta nghĩ thành lập là đại thống nhất thương vân cảnh, ngũ châu tận về bình châu, bình châu tận về vân c á c thấu hiểu hết thầy thống khổ, gánh vác hết thầy hy vọng. cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tài tiến hóa tại vô hạn thế giới vô thượng thần đế 497. t r c h ư ơ n g 5354 không cần m ộ c vân thanh âm trong trẻo dáng vẻ bình tĩnh tự tin các ngươi nguyện ý kia tốt nhất các ngươi không nguyện ý tiếp xuống ta có thể sẽ không lưu thủ m ụ c vân ngược lại không phải có cái gì lòng yêu tài cách này hai người tuy nói đều là bát quái cảnh, có thể gỗ mục già rồi, không có giá trị tài bồi, thời gian ngắn bên trong, hai người có dùng, có thể lâu dài nhìn đến, hai người căn bản không có tác dụng gì. thương vân cảnh nội, tương lai nhất định là muốn đản sinh ra từng vị đạo phủ thiên quân, thậm chí là siêu việt đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật. trước mắt những này đạo vẫn cấp bậc là rất cường đại. nhưng nếu là nhiều năm về sau, tất nhiên là khó coi. tại cách này minh mông tân thế giới đại địa bên trong thương vân cảnh là hắn một vân đứng vững gót chân để nhất cái căn bản, cái này căn bản hắn đương nhiên là sẽ lớn nhất độ quan tâm. dù cho tương lai rời đi thương vân cảnh, hắn cũng là hội nghĩ hết tất cả biện pháp chờ giúp thương vân cảnh phát triển lớn mạnh. lúc này Thiên Huyền Hoành cùng Yến Phi Sơn hai vị bát quái cảnh mắt bên trong đều là lạnh lùng. Bát quái cảnh đối tứ tượng cảnh nhận thua thần phục. Cái này là vô cùng nhục nhã. Hai người tuyệt đối không khả năng cúi đầu. Cái này là bát quái cảnh cường giả tôn nghiêm. Nhìn đến hai người biểu tình, Mộ v â n đã minh bạch. đ á như đây, kia liền tiến hai vị một đoạn. Mộ v â n lúc này một bước bước r a bất động minh vương kiếm lơ lửng tại bên cạnh người, t ự a hồ hắn cũng không tính thôi động này thần kiếm. một vị cường đại kiếm khách không chuẩn bị dùng kiếm, kia nhất định nhưng là mục vân còn có cái khác càng thêm khủng bố, càng thêm bá đạo thủ đoạn. thiên huyền hoàng cùng yến phi sơn hai người mày n h ă n lại người này đến hiện tại còn có cỡ nào thủ đoạn? sau một khắc mục vân phía sau. một đạo sư h u y ế n môn hộ ngưng tụ mà ra luôn hồi thiên môn tái hiện luôn hồi thiên c h ú thập nhị chú quyết hắn trường k h ó n g tứ thức chú quyết đã cực kỳ lâu chưa từng dùng đến thi triển v i ê m long c á i thí nội tâm một câu quát xuống hống một vân chỗ thiên địa ở giữa một đạo chấn thiên động địa long ngâm vang vọng thiên địa tiếng truyền vạn dặm khủng bố long ngâm là như thiên hàng thần lôi khuấy động đám người chỗ thiên địa không ngừng run rẩy. một đạo ba ngàn trượng dài long ảnh tại tầng mây ở giữa, như ẩn như hiện. kia là cái gì? thần long sao? thế nào khả năng? nhìn lên đến không giống v i ê m long cái thế, là dùng luôn hồi thiên môn chiếm đoạt thiên địa h ồ n g lô sau khi ngưng tụ mà ra nhất thức. làm thân thể chảy đằng lấy hỏa diễm rung n h a m cử long xuất hiện thời khắc cả phiến thiên địa tại lúc này đều là run rẩy mà một vân phía sau tư h u y ế n luôn hồi thiên môn bên trong chuyển động mở ra mơ hồ có thể thấy một đạo hồng lô thân ảnh như ẩn như hiện oanh long long thanh âm tại lúc này vang vọng ra ba ngàn t r ư ợ n g cử long gào thét mà ra thiên huyền hoành Yến Phi Sơn hai người nhìn đến một màn này, sắc mặt trắng b ị c h Cách này các loại khí thế, chỗ nào còn là một vị đạo vẫn tứ tượng cảnh nhân vật có thể dùng một phát ra. Mục Vân cách này ra hỏa, đây mới là hắn áp chủ bài sao, kiếm thuật cao siêu. Chỉ là Mục Vân thủ đoạn một trong, bây giờ cách này ngưng tụ ra viêm long, mới là Mục Vân chân chính lớn nhất sát chiêu. lên u v q q m lúc này thiên huyền hoàng cùng yến phi sơn cũng là minh bạch bọn hắn đã không có đường lui thân thể đằng không mà lên khủng bố ác bách cảm giác tại lúc này hàng lâm oanh oanh oanh cự long gào thét mà ra hai vị bát quái cảnh cường giả cùng c ử long dây dưa đến một chỗ đừng gấp một vân một câu quát xuống miệng há mở đột nhiên một uống hống thiên địa ở giữa tiếng long ngầm vang vọng vạn cổ luôn hồi thiên môn bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo hư ảnh kia là minh thần long thương cái bóng mà theo lấy minh thần long thương cái bóng xuất hiện cử long tiếng gầm đột nhiên n g ư n g tụ thành từng đạo âm ba hướng lấy hai người chỗ phương hướng khuyết tán mà đi trong nháy mắt hai thân ảnh như bị xếp đánh, thân thể run rẩy, miệng mũi tai tận đều là có tiên huyết tý tách chảy ra, còn không có kết thúc đâu. hai người toàn lực ứng phó công kích viêm long, chống cử âm ba công kích, có thể một vân thanh âm lại lần nữa vang lên, diễn vạn tượng kình, hắn hai tay một nắm, tư không ở giữa, giống như có từng đạo ruộng ì văn ấ m lực lượng ba động, dung chuyển. hướng lấy phía trước chấn động ra tới, mà luôn hồi thiên môn bên trong, ngưng tụ ra thiên cơ kính hư ảnh tới, đông đông đông, ngột ngạt thanh âm không ngừng vang lên, kia đạo đạo ám trình lực lượng, toàn bộ hướng lấy hai thân ảnh bao quấn mà đi, phúc yến phi sơn cũng nhìn không được nữa, cả cái người há miệng ra, tiên huyết phun ra, hắn thân thể bên trong nhục thân dinh mạch. toàn bộ từng khúc băng liệt mở, cả cây sắc mặt người càng là khó coi đáng sợ. một cát chủ tạm dừng tay, yến phi sơn máu me me bết khắp người, sợ hãi nói: lão phu nguyện ý d ẫ n sắc yến tộc, đầu nhập một cát chủ. hiện tại không cần. m ộ c vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, tam nguyên quy nhất chạm, hắn hai tay ở giữa. vô tận lực lượng tập hợp hóa thành một đạo lợi kiếm chi ảnh mà phía sau luôn hồi thiên môn bên trong nhật nguyệt tinh thần kiếm bản thể hiển hiện cùng này trước người kiếm ảnh hòa lẫn đi kiếm ảnh phá không nháy mắt xếp ra hư u khủng bố tốc độ tại lúc này một phát ra oanh kia yến phi sơn thân thể bị kiếm ảnh đâm xuyên lồng ngực một đạo huyết đ ồ n g bất ngờ xuất hiện. cả cách thân thể người trên dưới càng là máu tươi chảy đầm đìa khí tức nhanh chóng tiêu tán không một tiếng gào rít giận dữ mang lấy vô tận không cam từng bước tán loạn yến phi sơn chết một bên thiên huyền hoàng nhìn đến một màn này triệt để sững sờ lúc này l ờ i kiếm chi ảnh xuyên thấu yến phi sơn thân thể về sau hướng lấy thiên huyền hoàng đánh tới v i ê m long chi ảnh càng là đem hết toàn lực công kích thiên huyền hoàng một c á c chủ lão phu nguyện ý thành tâm quy thuận thiên huyền hoàng mở miệng nói còn mời một c á c chủ thủ h ạ lưu tình thành tâm quy thuận mục vân lúc này ngón tay một điểm lợi kiếm chi ảnh dừng lại v i ê m long thân thể ngừng chân mục vân thân ảnh lao vùn vụt tới rơi tại viêm long đỉnh đầu cười nhạo nói thế nào cách thành tâm quy thuận pháp thiên huyền hoàng một lúc ở giữa nghẹn lời bằng một cách chủ phân phó nghe đến cách này lời nói một vân vẫy tay một cái một đạo ám ấ m rơi tại thiên huyền hoàng thân trước dung hợp đi thiên huyền hoàng khẽ cắn môi đi ra phía trước ám ấ m nhập hồn Thiên Huyền Hoàng lập tức cảm giác đến một chủng huy hoàng chi khí lưu chuyển. Hả? Cái này là cái gì? Khống chế ngươi thủ đoạn mà thôi. Mục Vân lập tức nói. Bằng không, ngươi cái này một vị bát quái cảnh nhân vật, ta có thể không dám tùy ý phân công. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Huyền Hoàng vội vàng cúi đầu chắp tay. Mục Vân lần nữa nói. Đắc như đây. để ngươi cái kia tốt hoàng chủ dừng tay đi là là là thiên huyền hoàng thân ảnh rơi xuống hắn không biết rõ mục vân vì cái gì giết yến phi sơn lại là nguyện ý bỏ qua hắn chỉ là hiện tại tính m ệ n h vẫn còn cách này một điểm liền đủ thiên huyền hoàng thân ảnh rơi xuống thiên huyền sách dừng tay thiên huyền hoàng một câu quát xuống cả c á i thiên địa ở giữa v ô tận sóng gió cuốn tới tại một vân trước mặt khống núm thiên huyền h o à n h lúc này lại lần nữa thể hiện ra bát quái cảnh cường đại làm cho tất cả mọi người vì đó run lên yến phi sơn đã chết yến tộc người các ngươi cũng dừng tay đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là nhận đến diệt tộc chi tay thiên huyền h o à n h lời nói rơi xuống cả phiến thiên địa tại lúc này yên tĩnh như chết Vô thượng thần đế 497, c h ư ơ n g 5355 c h ú n g ta viện thủ đến yến tộc tộc trưởng yến k h ắ c hàn nghe đến cách này lời nói thân thể run rẩy nói ta ta thúc phụ chết rồi thiên huyền hoàng chân thành nói không sai hiện nay ta đã quyết định dẫn s ắ t thiên huyền hoàng triều đầu nhập vân c á c yến k h ắ c hàn ngươi cũng không muốn lại làm vô vị chống cự. yến khắc hàn lúc này bị tóm nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh thiên huyền hoàng triều viện thủ đến nơi hắn vốn cho rằng thiên huyền hoàng liên thủ với yến phi sơn có thể đem một vân đánh giết sau đó những này vân cắt thất tinh cảnh cấp bậc căn bản sẽ không là nhị lão đối thủ có thể là hiện tại thúc phụ chết rồi yến khắc hàn thân thể run lên ngồi tại đất Thiên Huyền sách Hoàng chủ cách này lúc cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn lấy phụ hoàng. Thiên Huyền Hoàng thực lực, Thiên Huyền sách thấu hiểu rất rõ. Bát quái cảnh phụ hoàng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Có thể là thua. Yến Phi Sơn bị giết, phụ hoàng đầu hàng. Thiên Huyền sách minh bạch đây là ý gì? Như là phụ hoàng không đầu hàng. Khả năng hiện tại cũng là giống như Yến Phi Sơn. là một cố thi thể. Cách này liền là đỉnh tiêm cường giả đối thế lực tranh đấu kết quả ảnh hưởng. Mục v â n một, một cách t ứ tưởng cảnh có thể đủ chém giết bát quái cảnh kia Mục v â n liền có thể ảnh hưởng cả cái chiến cuộc. Lần này xong đời rồi đám người lúc này lần lượt biến sắc yến tộc người từng cách từ bỏ chống lại thân ảnh rơi xuống mà thiên huyền hoàng triều người. cũng là lần lượt thân ảnh rơi xuống, thua rồi. bọn hắn liền cách này thua rồi. lúc này, mục vân thân ảnh xuất hiện ở trên mặt đất không, nhìn lấy kéo dài mấy chục s ẵ m thành nội thành bên ngoài, đạo đạo thân ảnh biểu tình không một. mục vân lúc này nói, thiên huyền h o à n h thiên huyền sách, yến khắc hàn, các ngươi dẫn s á t đạo vẫn cấp bậc nhân vật. theo ta trở về thạc h thành yến khắc cương yến chi hoa yến lệ phong các ngươi ba người lưu ở nơi đây mua chuộc tàn binh chờ ta giải quyết vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g lại tính toán sau lời nói rơi xuống một vân thân ảnh một l ó i lúc này xuất phát thiên huyền s á c h chợt cũng là nghĩ đến cái gì lúc này nói p h ụ hoàng Nhữ Văn Tinh cùng Giải v â n Hóa mang người tiến công Thạch Thành, Vạn Nhất Công phá Thạch Thành, bọn hắn chưa chắc không có cơ hội lật bàn. Phải biết Ngũ Linh Nguyên Tông cùng vân tộc kia một bên, nhưng cũng có hai vị bát quái cảnh cường giả. Nghe đến cách này lời nói, Thiên Huyền Hoàng sắc mặt khó coi nói: đã đã đầu hàng, không cần nói hắn, phù hoàng. cái này lần có thể là tam châu công sát như là bại kia người nào có thể cam tâm a thiên huyền hoàng khẽ nói n g ư ơ i biết rõ cái gì ta cùng yến phi sơn liên thủ đều không phải hắn một người đối thủ yến phi sơn bị giết đó chính là hắn cho thương vân cảnh đám người một c á i cảnh cáo nói cho đại gia hắn mục vân có thể dùng giết bát quái cảnh liền là ta cùng vân dương thiên linh thu điệp cùng nhau liên thủ ba người đối phó hắn một cái cũng không khả năng là hắn đối thủ nghe đến cách này lời nói thiên huyền sắc sắc mặt càng là khó coi cách này m ộ c vân thật cường đại đến cách này tình trạng sao nói đến tốt tính ngươi thức thời làm thiên huyền hoành lời nói rơi xuống thời khắc hắn não hải bên trong vang lên m ộ c vân thanh âm có thể thiên huyền hoàng ánh mắt nhìn về phía phía trước một vân thân ảnh đã sớm biến mất cách này chẳng lẽ là kia ấm ký thiên huyền hoàng lập tức cảm thấy ngũ thể sinh hàn lúc này quát thiên huyền sách từ giờ trở đi ta thiên huyền hoàng triều liền là vân cắt một phần tử còn dám nói hắn ngươi người hoàng chủ này chính mình thoái vị đi phụ hoàng Thiên Huyền s á c h khẽ giật mình. Thiên Huyền Hoàng lại là quát. Lập tức, phân phó Hoàng triều đạo vẫn cấp bậc. Theo chúng ta một đường xuất phát, đi tới Thạch Thành. Vâng, Yến Khắc h à n Yến Hướng Luân, Yến Thừa Dương, Yến Khắc Cương, Yến Chi Hoa, Yến Lệ Phong. Cách này Yến tộc sáu trụ cột lớn nhân vật. Lúc này khá là l ú c túng mặt đối mặt. Yến Khắc Cương nhìn về phía nhị đệ, khổ sở nói: Ta cũng không muốn, có thể cũng đành chịu. Yến Khắc h à n nhìn lấy đại ca cùng ngũ muội, ánh mắt cuối cùng rơi tại lão lục yến lệ phong thân bên trên. Ngươi lúc nào đầu nhập hắn? Yến Khắc Hành ỏ i Lúc trước nguyên thủy tông cùng xích vũ môn bất hòa, liền là hắn để ta làm đến. Kia thời điểm, Yến Khắc h à n ngồi mệt dưới đất. ánh mắt đờ đẫn, không lâu phía sau, đột nhiên cười n g ỡ ngẩn lên đến. nguyên lai, like, chúng ta sớm liền bị hắn tính kế. đáng buồn, yến phi sơn chết đi, yến tộc áp chủ bài không có. thật tinh cảnh, căn bản không phải một vân đối thủ. hiện tại, bát quái cảnh cũng không phải một vân đối thủ. vân các, thật là muốn trở thành chúa tể phiến thiên địa này người. bất đắc dĩ, không c a m có thể lại không có bất kỳ biện pháp, đáng buồn, đáng tiếc, yến khắc cương, yến chi hoa, yến lệ phong cũng biết rõ, yến khắc hàn, yến hướng luôn cùng yến thừa dương ba người thời gian ngắn bên trong là không có biện pháp tiếp nhận, trên thực tế ba người cũng không có biện pháp tiếp nhận, có thể mục vân mệnh lệnh ba người lại là muốn nghe theo. thạc vô giới cũng chưa rời đi mà là lưu lại chủ trì cuộc diện nếu không phải là nhìn lấy đại yến thành nội ngoại cảnh hoang tàn khắp nơi rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến cách này một chiến thật sống đánh lại thật sống không có đánh bại quá nhanh hoặc là nói làm một vị bát quái cảnh cường giả bị giết đại gia tâm liền l à đ ã triệt để tán trước lúc này đại gia cảm thấy bát quái cảnh nhân vật là sẽ không chết có thể là hiện tại bát quái cảnh chết rồi c á i này đặc biệt là đối v ớ n t ộ c người là đả kích cực lớn lúc này mục vân đắt là dẫn s ắ t vân các một bộ phận võ giả cùng với thiên huyền hoàng triều đám người hướng lấy thạch thành mà đi c á i này nhất khắc thiên huyền hoàng triều đám người chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ mới vừa rồi cùng yến tộc cùng nhau đánh vân các hiện tại thế mà tại vân các các chủ suất lính dưới muốn đi cùng trợ giúp vân các cùng ngũ linh nguyên tông vân tộc người giao chiến cái này sự tình quá huyền huyễn rất nhiều người đều cảm thấy thật giống là đang nằm mơ mà làm một vân thiên huyền hoàng thiên huyền sách mấy người đi đến thạch thành bên ngoài, lại là có chút s ư ờ n g sốt. Thạch thành bên ngoài, đại địa phía trên, lần lượt từng thân ảnh chém giết cùng một chỗ, có thể là kia vân các võ giả, lại là chiến ý cương mãnh, x u n g phong chi thế cường đại. Có người nhìn đến một đám võ giả phá không mà đến, lập tức chích đồng không thôi, là thiên huyền hoàng triều, đám người. tiếng kinh hô vang lên thiên huyền hoàng triều người đến chúng ta viện thủ đến lúc này một thân ảnh nhanh chóng chạy đến chính là thiên huyền hoàng triều đại hoàng tử thiên huyền diệp thiên huyền diệp nhìn đến p h ụ hoàng nhìn đến lão hoàng chủ hắn toàn thân tiên huyết tóc dài lộn xộn kích động nói p h ụ hoàng hoàng gia gia các ngươi tới thật đúng lúc nhanh nhanh đi g i ế t kia cách nữ nhân Thiên Huyền Diệp đầy mặt kích động im miệng Thiên Huyền sách gầm thét một tiếng một bàn tay vung ra Thiên Huyền Diệp cả c á i h người bay r ớ t ra ngoài mà liền tại cách này lúc Quốc sư giải v â n hóa Quốc cứu Nhã văn tinh hai người cũng là chạy đến Hoàng chủ lão Hoàng chủ hai người lúc này nhìn lên đến cũng rất là chật vật thế nào rồi Tiên Huyền sách hỏi, giải vân hóa lúc này nói, kia vân Minh chi chủ vương tâm nhã, một vân phu nhân, đã là bát quái cảnh cường giả, đánh bại vân dương thiên cùng linh thu điệp hai người, đem hai người chấn áp, vân các võ giả đại nhận cổ vũ, tại vương tâm nhã trợ giúp dưới, áp chế chúng ta, còn mời hoàng chủ cùng lão hoàng chủ mau mau xuất thủ, nghe đến cách này lời nói. thiên huyền hoành, thiên huyền sách, đều là xứng s ờ vương tâm nhã đi đến bát quái cảnh rồi. một thanh âm bất ngờ vang lên. vô thượng thần đế 497, c h ư ơ n g 5356 phu nhân lợi hại. nghe đến thanh âm, giải vân hóa vừa nghĩ hồi đáp, có thể ngẩng đầu một cái, nhìn đến một đạo m ặ t y thân ảnh, phong độ phiên phiên, m ụ c m ụ c vân giải v â n hóa ngẩn người ngay sau đó sắc mặt đại hỉ lúc này nói lão hoàng chủ cùng hoàng chủ cái thí thần uy bắt lấy một vân vừa tốt có thể dùng uy hiếp vương tâm nhã chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng nghe đến cách này lời nói thiên huyền hoàng hừ lạnh một tiếng cút cút người nào cút giải v â n hóa ngẩn người không hiểu nhìn về phía lão hoàng chủ thiên huyền sách lúc này nói ta thiên huyền hoàng triều đã quy h à n g vân các mệnh lệnh đại gia dừng tay đối phó ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc võ giả vâng nghe đến cách này lời nói giải vân hóa cùng n h é văn tinh hạ ý thức chắp tay xưng là có thể ngay sau đó hai người đều xứng s ờ cái gì đầu nhập vân các đối phó vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g cái này nghe lầm sao? Hoàng chủ, nhanh đi truyền lệnh. Thiên Huyền s á c h phấn n ộ quát, giải vân hóa cùng Nhã Văn Tinh hai người vội vàng khom người rời đi. Thế nào rồi? Phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì Hoàng Triều muốn đầu nhập vân c á c Lão Hoàng chủ xuất thủ. Ba đại bát quái cảnh, Vương Tâm Nhã liền chưa chắc có thể thắng a. Mà lúc này, thiên địa ở giữa. chiến trường tàn ra, linh mãn sang cùng vân minh h ú c nhị người, còn tại phấn chiến, lúc này linh mãn sang tôn chủ thân trước, chính là loan bạc kinh, hai người đánh nhau, có đến có về, có thể hiển nhiên linh mãn sang là bị loan bạc kinh áp chế, nhưng là còn có thể kiên trì, nhưng vào lúc này vô tận hư không ở giữa một đạo kiếm ảnh. từ trên trời giáng xuống, giống như long ảnh, phá không mà ra, thẳng đến linh mãn giang thân sau. linh mãn giang chưa từng sơ suất, xoay người một trường, trực tiếp đánh ra. là người nào đánh lén, làm linh mãn giang một trường đánh ra thời khắc, kiếm ảnh nháy mắt cắt đứt cánh tay kia, tiên huyết rơi xuống thiên địa. a, một tiếng hét thảm, linh mãn giang thân thể lùi lại. đập xuống đại địa, mà đồng thời Vân Minh Húc thân bên cũng là có một đạo khủng bố kiếm ảnh trực tiếp đập xuống. Vân Minh Húc còn không có kịp phản ứng, liền là bị kiếm khí oanh kích đến thân thể bên trên một đạo khủng bố huyết ngân ấm tại hắn lưng bên trên tiên huyết t í tách rơi xuống. Vân Minh Húc cả cái người khí tức lập tức nhảy hoài bị thân trước loan hư u kích rơi. hai người một trước một sau nhận đến khủng bố tập sát thân thể rơi xuống mặt đất sắc mặt hãi nhiên người nào hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung một đạo m ặ t y thân ảnh xuất hiện quan sát đại địa một màn này làm cho đám người lần lượt sắc mặt trắng bệch m ộ c vân m ộ c vân nhìn đến một vân thân ảnh linh mãn sang cùng vân minh h ú c nhị người đầy mặt kinh hãi theo đạo lý nói hiện tại mục vân h ẳ n là một cố thi thể có thể là trước mắt mục vân lại là an an ổn ổn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cái này thế nào khả năng mục vân cũng không để ý tới hai người chân đạp hư không rơi tại thạch thành thành môn trước thành trên cửa vương tâm nhã hai tay đánh đàn âm ba dập sờn, hắn tóc dài theo gió mà động, váy trắng thong thả phiêu đ ã n g tư sắc đ ộ n g nhân tâm hồn. Ngươi khi nào đi đến bát quái cảnh? Mục Vân Hiếu kỳ nói. Vương Tâm nhã lại là thản nhiên cười nói, cũng liền cách này đoạn thời gian, thế mà liền ta cũng xấu xím. Chủ yếu là nghĩ nhìn nhìn một đại các chủ có thể hay không chiến thắng bát quái cảnh. Phu thê hai người. nhìn nhau cười một tiếng. Mộ Vân tiếp theo nói, còn tốt, không có cho phu nhân mất mặt, giết Yến Phi c á i gì? Hằng Phục Thiên Huyền Hoành, mà nghe đến cách này lời nói, Vương Tâm nhã mỉm cười gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy thành môn, đại địa bên trên, tại chỗ đó, hai thân ảnh quỳ dạp xuống đất, thân thể bốn phía có lấy vô tận phồn vinh âm phù. tổ chức hỗn hợp thành một đảo phức tạp p h u chú đem hai đảo thân ảnh kia giam cầm vân dương thiên linh thu điệp mục vân hỏi vương tâm nhã điểm đầu phu nhân lời hại mục vân chắp tay tán thán nói mới vào bát quái cảnh dùng một đ ị c hay h chấn nhít hai đại bát quái cảnh vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lại là nói phu quân mới là lời hại tứ tượng cành chém giết bát quái cảnh liền tại cách này lúc hai thân ảnh rơi xuống bất ngờ chính là thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người ngươi lại cách này dạng ta dứt khoát rời khỏi vân cát được rồi thẩm mộ quy im lặng nói tú lên đến đúng không ngươi phía trước có thể không cách này dạng hiện tại cùng lão triệu học cái xấu rồi ngươi tỉnh a Mục Vân lại là nhìn về phía Thẩm Mộ q Uy, không khỏi cười nói: Ngũ hành cảnh rồi. Thẩm Mộ q Uy lại là cười thần bí, lắc đầu: á Cách này lần hôn mê, không có đột phá. Một bên Triệu Văn Đình tức miệng mắng to: Cách này mẹ con bê. Đi đến lục hợp cảnh, n g o a tảo lục hợp cảnh. Mục Vân nhìn lấy Thẩm Mộ Uy, một mặt kinh ngạc. hắn dựa vào lấy thôn phải cùng t ì n h hóa huyết mạch song trọng gia trì cảnh giới đề thăng có thể nói cực nhanh đi đến tứ tư tượng cảnh cái này mới bao nhiêu năm cái này dạng t ố c độ phóng nhãn tân thế giới cũng không tính chậm có thể thẩm mộ quy cách này cách đề thăng pháp còn nhanh hơn hắn cái này là đạo lý gì thẩm mộ quy cười nói ta cũng không biết vì cái gì bất quá mỗi lần hôn mê tình đến xác thực là cảnh giới đề thăng khả năng ta kiếp trước liền là một vị vô địch đại năng đâu triệu văn đình vội vàng nói ngươi sẽ không là thần đế truyền thế a người nào nói chuẩn ba người đứng vững bốn phía giao chiến vẫn còn tiếp tục vân minh võ giả thêm thiên huyền hoàng triều võ giả cùng ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc võ giả giao chiến c á i này lần ngũ linh nguyên tông cùng vân tộc bị bại càng nhanh suy cho cùng thiên huyền hoàng thiên huyền sách tại một vân trước mặt không tính là gì có thể tại trước mặt những người này đó cũng không phải là một dạng người rất nhanh vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông võ giả bị bại chạy tứ tán nhưng là có người lại là trốn không thoát b à n h bảnh thiên huyền hoàng ném qua đến hai thân ảnh trực tiếp vung tại đất bên trên vân minh h ú c linh mãn giang vân tộc tộc trưởng cùng ngũ linh nguyên tông tông chủ mời một c á c chủ t r ừ n g phạt thiên huyền hoàng tại cách này lúc cung chính nói nhìn đến thiên huyền hoàng kia ở vào phong cấm bên trong linh thu điệp cùng vân dương thiên hai người lập tức bạo nổ thiên huyền hoàng vô s ỉ chi đồ Vân Dương Thiên quát mắng, b ộ i bạc, Thiên Huyền Hoàng nhìn lấy hai người, lại là hờ hững nói, Yến Phi Sơn đã chết, ta khuyên hai vị, còn là thức thời tốt, thức thời. Vân Dương Thiên nhìn về phía Mục Vân, hư lạnh nói, Mục Vân, ngươi nuốt không nổi thương vân cảnh, ta chờ nhìn ngươi chết. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân ánh mắt nhìn xem. thản nhiên nói được a đắc như đây trước hết giết ngươi chính là một câu rơi xuống một vân bàn tay tìm tỏi kia vân dương thiên thân ảnh lúc này bị một vân bắt lấy tiếp theo biến mất đạo vân bát quái cảnh một vân hiện tại cũng không muốn giết cách này một c h i ế n hắn thể nội thôn phệ khí huyết đã tràn đầy tiếp tục giết người không có ý nghĩa t r ư ớ c lưu lấy chờ tiêu hao hết thể nội khí huyết lại giết không muộn mục vân nhìn về phía một bên linh thu điệp lại lần nữa hỏi ngươi nguyện không nguyện ý đầu hàng linh thu điệp nhìn nhìn mục vân nhìn nhìn thiên huyền hoành thở dài gật gật đầu ta tại r a hỏi ngươi mục vân lại là trực tiếp nói dưa hái xanh không ngọt ngươi như là không nguyện ý ta có thể dùng giết ngươi một trăm ta vân các bên trong hiện tại thiếu ít bát quái cảnh cũng không đại biểu về sau cũng thiếu ít bát quái cảnh linh thu điệp nhìn về phía mục vân khom người thi lễ nói ta nguyện ý quy hàng lời vừa nói ra linh mãn sang cũng là ngồi mệt dưới đất sắc mặt tái nhợt đại thế đã mất a mục vân cách này lúc lại là nhìn về phía vân minh h ú c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 bị b ắ t bị b ắ t bị giết bị giết đồng thời còn có một bộ phận đào tẩu chỉ là thương vân cảnh liền năm đại châu chỗ bọn hắn nghĩ trốn cũng không trốn được đi nơi nào đại chiến kết thúc có thể là tiếp tục chiến đấu tất nhiên là sẽ không kết thúc cho dù mục vân ép buộc vân minh húc linh mãn sang yến khắc hẳn những ngày người đầu hàng có thể trung quy là hội có người không cam, hội phản kháng. chỉ bất quá những ngày sự tình ngược lại là không cần chính m ụ c vân lại đi làm một trước mắt, 10 ngày sau thạch thành bên trong thành chủ phủ bên trong phủ bên trong lúc này tụ tập mấy trăm người, thành chủ phủ chính sảnh chỉ có mười mấy người đứng tại trong đó. m à những người khác là tại chính sảnh bên ngoài đình viện bên trong chờ đợi mấy trăm người đều là đạo vẫn cấp bậc đến mức đạo hải tới cách này tư cách đều không có mục vân an tỏa ở sảnh bên trong chính giữa bên trái vương tâm nhã sống như một gốc hoa thủy tiên đứng vững không nói một lời bên phải liền là thiên huyền hoành linh thu điệp hai vị đạo vẫn bát quái cảnh cường giả hiện nay mục vân tự nhiên là dùng sinh tử ám ấm khống chế lại cách này hai người yến châu huyền châu vân châu bốn đại bát quái cảnh cường giả yến phi sơn bị giết vân dương thiên có tính t ỉ n h mục vân trực tiếp nhốt vào chu tiên đồ bên trong chờ lần sau tấn thăng giết hắn lấy khí huyết thiên huyền hoàng cùng linh thu điệp đầu hàng mục vân cũng là thu xuống hai người bây giờ yến tộc tộc trưởng yến khắc hàn thiên huyền hoàng chủ thiên huyền sách vân tộc tộc trưởng vân minh húc ngũ linh nguyên tôn g linh mãn giang tôn g chủ cái này bốn vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật cũng là ở đại sảnh bên trong đứng vững trừ cái đó ra liền là vân các cùng vân minh đỉnh tiêm nhân vật nhóm vân minh kia một bên thương vân n g u ẩ n thương hoàng liễu văn khiếu vân các c á i này một bên loan bạc kinh, loan hưu, loan thanh yên, cùng với xích tuần thiên, liễu nguyên sơ, còn có thạch vô giới, đông đúc một đường, kém cỏi nhất cũng là đạo vẫn tứ t ư ợ n g cảnh cấp bậc. những này người thành tâm thần phục không có mấy cái, phần lớn là bị mục vân dùng sinh tử ám ấ m khống chế, trong đó một chút người cùng mục vân càng là có tử thủ. ví như thạch vô giới, ví như thương hoang. Liễu Văn Kiếu h chờ, Mục Vân nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói: những ngày gần đây, cần muốn các ngươi các chỗ bận rộn, Thương Châu k i a một bên, Bình Châu cách này một bên, đều an định lại, chỉ là Huyền Châu, Vân Châu, y ế n Châu, ta nhìn còn là có không ít người không an phận, việc đã đến nước này. ta cũng không có lôi kéo chính sách phục tùng ta sống sót đi không phục tùng ta liền giết nếu như là mục vân chủ động xuất kích hắn ngược lại sẽ không kia hung á p nhưng lần này là tam châu liên hợp muốn chiếm đoạt hắn kia hắn tự nhiên là sẽ không cho những này người lưu mặt mũi tiếp xuống chủ yếu phương hướng liền là đem tam đại châu bên trong phản đối ta người. một cách không dư thừa diệt trừ hầu như không còn, chư vị đều là ta vân các cốt cán, hy vọng các ngươi để bụng. phía dưới nói đạo thân ảnh lần lượt khom người xưng là tiếp xuống. vân châu nội bộ, vân tộc trưởng quản thế i t lực, phạm là không theo người, do ngũ linh nguyên tông người đi xử lý. người phản kháng, giết không tha. một vân ánh mắt nhìn về phía linh mãn giang. trực tiếp nói linh mãn sang ngẩn người ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc luôn luôn bất hòa thù truyền kiếp m ụ c vân còn để hắn quản đã nghe c h ứ linh tôn g chủ m ộ c vân lại là nói vâng m ộ c vân tiếp tục nói ngũ linh nguyên tôn g địa vực có không nguyện ý quy thuận người giao cho vân tộc tới quản lý vân minh húc nghe đến lời này cũng là rõ ràng xứng sờ mà sau c h ắ p tay nói vâng yến châu cùng huyền châu cũng là như đây yến châu yến tộc võ giả tiến vào huyền châu thiên huyền hoàng triều người tiến vào yến châu do xét lẫn nhau ta không quản các ngươi thủ đoạn gì ta chỉ cần nhìn đến kết quả kết quả chính là thương vân cảnh trên dưới tận đều là vân các cờ sĩ lại không người phản kháng hiện tại ta cần không phải trung tâm mà là đổi màu cờ nghe đến cách này lời nói đại sảnh bên trong khá là yên tĩnh làm được tốt ta hồi sai người nhớ xuống khống chế không tốt ta cũng hồi để người g h i c h ấ t hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lời nói rơi xuống một vân xua tay đạo đạo thân ảnh rời đi đại điện bên trong chỉ có vương tâm nhã loan bạc kinh cùng với thẩm m ộ quy triệu văn đình mấy người t ạ i rất nhanh một thân ảnh bị mang tới thiên huyền hoàng triều thất hoàng tử thiên huyền nhiêu thiên huyền nhiêu nhìn lấy thân trước một vân cả cái người v ẫ n ý như cũ là có chút như lọt vào trong xương mù cảm giác hắn không nghĩ tới vân các thật thắng cái này để hắn cảm giác sống là nằm mơ Thiên Huyền Nhiêu, Mục Vân cười nói, những chuyện ngươi làm, ta đều biết. Nhìn đến ngươi vẫn cảm thấy ta có thể thắng được ngươi p h ổ thân bọn hắn. Thiên Huyền Nhiêu chắp tay nói, là là. Mục Vân tiếp tục nói, ta nói, ngươi ta ước đỉnh tính, ngươi h ỏ i so ngươi đại ca, ngươi tam cả, càng được coi trọng. Hiện giai đoạn, ta có chuyện giao cho ngươi làm. Thiên Huyền Nhiu vội vàng nói: Một các chủ còn xin phân phó Thiên Huyền Hoàng triều bên trong nhất định có âm phụng Dương Vi người. Ngươi thân là thất hoàng tử, dùng ngươi thế lực trong tay có thể để làm ta tai mắt đi hảo hảo điều tra. Thiên Huyền Nhiu xứng sờ. Một vân cười nói: Ta biết rõ các ngươi Thiên Huyền Hoàng triều thập đại gia tộc lẫn nhau bất hòa. ngươi như là nghĩ vu oan bọn hắn, ta hội không chút do dự giết ngươi, không dám, không dám tốt nhất. mục vân lại lần nữa nói, hảo hảo làm ta bàn giao cho ngươi sự tình. tương lai vân các hội tại cả cách thương vân cảnh có từng cách phân bổ, bình châu vì chủ, cách khác bốn châu làm phụ. ta nghĩ dùng ngươi thiên phú, tương lai hẳn là có thể dùng đảm nhiệm một phương chấp trưởng người thân phận. Thiên Huyền Nhiêu lập tức minh bạch Mục Vân lời nói bên trong ý tứ. Thuộc hạ minh bạch. Thiên Huyền Nhiêu chắp tay nói: Thuộc hạ nhất định tận trung cương vị. U v g w w m. Lui ra đi. Sau đó, Mục Vân lại là gặp Yến Châu. Vân Châu bên trong không ít người, hoặc là Trấn An, hoặc là Uy Trấn, thủ đoạn đều không tương đồng. Bận rộn mấy ngày thời gian. yến khách h à n vân minh h ú c linh mãn sang, thiên huyền sách mấy người mới có thể rời đi bình châu, chính mình trở lại chính mình lĩnh vực, dựa theo mục vân phân phó bắt đầu làm sự tỉnh như này cách này, mục vân cuối cùng là có thể đủ nhẹ nhàng thở ra. đêm hôm ấy về đến ở lại phủ để hậu viện, viện tử bên trong vương tâm nhã ngồi tại lương đình bên trong. tựa hồ tại tính tư một vân thân ảnh đến nơi đứng tại ngoài đỉnh nhìn lấy lương đ ỉ n h bên trong g i a đạo thân ảnh nội tâm nhiều hơn mấy phần bình yên làm xong rồi cái này lúc vương tâm nhã chậm rãi mở ra hai con mắt nhìn lấy lương đ ỉ n h bên ngoài một vân mỉm cười u v f quờ q u m một vân đi lên phía trước nhẹ nhẹ ôm lấy vương tâm nhã cười cười nói cách này mấy ngày ngươi cũng khổ cực chờ đến vân cắt hết thầy an định lại ngược lại là không cần kia khổ cực vương tâm nhã lập tức nói ta nhìn ngươi an bài rất nhiều sự tình có lý có đầu rất tốt may mà có trương học thâm tại không phải rất nhiều sự tình xác thực là rất khó làm một vân đầu nhẹ khẽ tựa vào vương tâm nhã trên vai t h ơ m mỉm cười nói, cách này lần đại chiến, ngươi có thể dùng một địch hay, ngược lại là giải quyết rất nhiều phiền phức. Phu quân hảo hảo ban thưởng ngươi, nói, mục vân hai tay vươn vào vương tâm nhã quần áo bên trong, vương tâm nhã không lúc đỏ mặt nói, ngươi không mệt a, mệt mỏi a, cho nên cần muốn phu nhân hảo hảo phục thì, vương tâm nhã khẽ tựa vào mục vân ngực bên trong, chỉ chốc lát. lương đ ỉ n h bên trong hai thân ảnh dây dưa đến một chỗ thấu hiểu hết thầy thống khổ gánh vác hết thầy hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tài tiến hóa tại vô hạn thế giới vô thượng thần đế 497. t r c h ư ơ n g 5358 n g ư ờ i muốn đi sao một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng thích phía sau hai người r ú c vào với nhau Mục Vân ôm ngang Vương Tâm Nhã, tiến vào trong phòng. Lầu tắt bên trên, cửa sổ mở ra, ánh trăng như nước dài trên mặt đất. Vương Tâm Nhã dựa vào tại Mục Vân bả vai, không khỏi nói: Lần này cảm giác không cùng một dạng. U v f q q m. Chỗ nào không một dạng rồi? Vương Tâm Nhã không khỏi nói, nói không ra. Ồ, Mục Vân treo r o nói. miệng cũng phẩm không ra tới sao? vương tâm nhã ngược lại là xì mắng. ngươi cách này không muốn mặt công phu không một dạng. m ụ c vân lập tức nghiêm túc nói: ta có thể không phải mặt dày vô sỉ. lần này giao chiến, ta hấp thu khí máu lượng lớn, toàn bộ hội tụ tại ta h ồ n h ả i bên trong. tiếp xuống đến một đoạn thời gian, nhất định còn có đại đại tiểu tiểu chiến đấu muốn tiến hành. ta còn có thể tiếp tục thôn phệ, cho nên nghĩ đem những này lực lượng chuyển đến cho ngươi. nghe đến cách này lời nói, vương tâm nhã lại là ngẩn người. thương vân cảnh an định lại, ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi? vương tâm nhã nghiêm túc hỏi. Ô, v f q q m vương tâm nhã gật gật đầu, lập tức nói, kia ngươi tại bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. đừng cảm thấy chính mình đạo vẫn liền h ê gớm đạo phủ thiên quân đạo tâm hoàng cảnh nhân vật thương vân cảnh không thấy cũng không đại biểu bên ngoài không có cho dù tân thế giới không so được h ồ n g hoang thời kỳ có thể nhất định tồn tại rất nhiều người đát là đi đến đại đạo thần cảnh đỉnh phong cấp bậc một vân gật gật đầu nghĩ tốt đi chỗ nào sao vương tâm nhã hỏi thiên phạt cổ giới cách này lớn thương vân cảnh chỉ là trong đó một cảnh chỗ ta chuẩn bị trước tại từng cách địa vực một vạn nhất lưu lạc thiên phạt cổ giới không chỉ là hai người chúng ta đâu nghe đến cách này lời nói vương tâm nhã gật gật đầu tốt tạm thời ta là sẽ không rời đi mục vân cười nói những năm gần đây vẫn nghĩ đem thương vân cảnh cầm xuống bây giờ cuối cùng lấy xuống ta có thể cố gắng tốt hưởng thụ một chút. Mục Vân nhẹ nhẹ nắm lấy Vương Tâm Nhã, cười ha hà nói: Hảo hảo bồi bồi phu nhân mới là chính đạo. Tiếp xuống, trong vòng ba tháng, Mục Vân mỗi ngày bên trong cùng Vương Tâm Nhã triển m i ê n đau khổ, đồng thời chiếu cố nữ nhi Mục Sơ Tuyết, mang lấy Mục Sơ Tuyết tại thương vân cảnh bốn phía du ngoạn, đương nhiên cũng không đơn thuần là du ngoạn. Hắn cũng nghĩ. bây giờ thương châu, yến châu, huyền châu, vân châu bốn đại châu đến cùng là cây gì chàng cảnh ba tháng thời gian, phạm là là nhân khẩu mấy trăm vạn ngàn vạn cấp bậc thành trì cơ hồ đều là sáng tạo vân các phân các mà lại năm đại châu ở giữa lẫn nhau cũng là bắt đầu triển khai mậu dịch giao lưu đương nhiên cái này trong vòng ba tháng vân các bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều vấn đề. mục vân thẩm m ộ quy triệu văn đình trương học hâm bốn người thường xuyên tập hợp cùng một chỗ thương thảo phần lớn thời gian là trương học hâm nói mục vân ba người học tập tóm lại thương vân cảnh từng bước bắt đầu ổn định lại đương nhiên cách này trùng ổn định cũng còn không chặt chẽ cho nên mục vân cũng không tính hiện tại rời đi thương vân cảnh, chí ít tại thương vân cảnh nổi, chờ đợi vương tâm nhã lại lần nữa đột phá, hắn khả năng mới hồi rời đi. Hòa hòa hòa, cha, cách này ăn ngon. Một t ỏ a thành chỉ đường phố bên trên, m ụ c sơ tuyết tay bên trong i ơ một khối kem hộp, liếm liếm, vừa lòng thỏa ý mặt nhỏ kích đồng không thôi, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. m c Vân một cách tay kéo lấy nữ nhi tay nhỏ, không khỏi cười nói: Về sau cách này thương Vân cảnh nội, bất kỳ cái gì một nơi ngươi đều đi đến, không cần lo lắng cái gì. Thật sao? Đương nhiên. m c Vân cười nói: Ngươi cha ta hiện tại liền là cách này thương Vân cảnh cảnh chủ. m ụ c Sơ Tuyết nghe đến c á i này lời nói, cười mắt to con ngươi cong thành hình trăng lưới liềm. đến nữ nhi vui vẻ, mục vân nội tâm càng là vui vẻ. Không biết rõ cái khác mấy cái hài tử hiện tại đều là cái dạng gì. Thương lan thế giới một chia tay, bây giờ đã là đi qua bốn năm ngàn năm chi lâu. Cho dù đối với đạo cảnh cấp bậc đ ồ n g một tí ngàn vạn năm cấp bậc thọ nguyên mấy ngàn năm tính không được là cái gì. Nhưng lúc này đây tách xa quá lâu, mà lại. hiện nay chính mình là đạo vẫn cấp bậc, còn mà vào không được thần đế chi nhãn, có thể một ngày chính mình đi đến đạo phủ thiên quân, đạo tâm hoàng cảnh, thần đế nhóm chẳng lẽ hội thờ ơ sao? Lý Thương Lan, Mộ Phủ Đổ, Vu Phục Thiên, Ngọc Tu La, Cổ Pha Đà, Mục v â n mỗi ngày bên trong đều nghĩ đến những này người, thập pháp thần đế thần huyền linh. thiên phạt thần đế vân minh chiêu thanh tiêu thần đế cố bắc thần hiên viên thần đế hiên viên minh thương minh thần đế thương minh diễn còn có thông thiên thần đế thạch thông thiên cùng với thiên vũ thần đế thương cung vũ thiên nhất địa nhất quy nhất mệnh nhất bây giờ 17 vị thần đế đều ở nơi nào bây giờ chín đại vô thiên giả lại như thế nào rồi m ộ c vân suy nghĩ càng ngày càng xa. Sau đó, hắn cần thiết cân nhắc liền là những vấn đề này. Cha, ngươi muốn đi sao? m ộ c sơ tuyết lấy một vân không k hỏi hỏi. hiện tại không đi. vậy lúc nào thì đi? khả năng mấy chục năm hoặc là trăm năm về sau. m ộ c sơ tuyết nghe đến cái này lời nói không k hỏi hỏi. kia cha là muốn đi tìm tổ phụ tổ mẫu. tìm mấy vị khác phu nhân còn có ca ca tỷ tỷ đ ể đ ể muội muội sao cha muốn tìm người có rất nhiều mục vân vuốt vuốt mục sơ tuyết đầu cười nói cha sư huyên lục thanh phong mang lấy ngươi đại ca không biết rõ đi chỗ nào còn có ngươi cái kia không đứng đắn tả bá bá mục sơ tuyết nghe xong chân thành nói kia cha ngươi phải cẩn thận một chút ta cùng nương tại cách này bên trong chờ ngươi trở về. ngươi yên tâm, ta nhất định hồi hào hào tu luyện, sẽ không để cha lo lắng. tốt. mục vân ngồi sồm xuống, nhẹ nhẹ ôm lấy nữ nhi, cười nói: tuyết nhi quả nhiên là cha chi thị tiểu nữ nhi. cách đó là, cha con hai người tiếp tục đi dạo. mục vân nghĩ hết khả năng trước khi tới, nhiều bồi bồi chính mình nữ nhi. vân các sự tình có thẩm m ộ quy cùng triệu văn đình bọn hắn xử lý đã đầy đủ thương vân cảnh nội ban đầu năm đại châu ở giữa sát nhập xuất hiện rất nhiều phản kháng thanh âm có thể là theo lấy yến tộc thiên huyền hoàng triều ngũ linh nguyên tùng vân tộc bốn phương chém giết không ít người phía sau phản kháng thanh âm cũng liền từng bước giảm xuống bây giờ thương vân cảnh vân các cờ xí những nơi đi qua tận đều có lấy vân các võ giả hoạt động quý tích mang lấy mục sơ tuyết tại cả cái thương vân cảnh khắp nơi đi có thời gian 3 năm mục vân mới vừa cùng mục sơ tuyết một đạo trở về bình châu đến mục vân trở về thẩm mộ quy triệu văn đình cũng là khá là vui vẻ bọn hắn cũng biết rõ mục vân là dự định rời đi thương vân cảnh thừa dịp hiện tại thời gian nhiều bồi bồi nữ nhi ngược lại là cũng có thể nói qua được kỳ thực vân các cũng không có cái gì cần thiết bận rộn bọn hắn những k i a người làm sự tình cũng là trung thực thẩm mộ quy cười nói ta cùng lão triệu có thể chiếu cố đến ngươi nên làm gì làm cách đó liền được mục vân lại là t r ê u r o nói thế nào nghĩ soán huyền đoạt vị thẩm mộ quy nghĩ đến cái gì mở miệng nói trước đó vài ngày loan lão tiên sinh đến nói là muốn gặp ngươi ngươi không tại hắn liền trở về cố ý dặn dò ngươi trở về thời điểm đi tìm hắn nga loan bạch vũ loan bạch vũ có thể là một mực không có cái gì sự tình cũng sẽ không rời đi thiên loan sơn cách này lần chủ động ra đến tìm hắn làm cái gì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 cha con hai người cùng rời đi thạch thành đi tới thiên loan sơn bây giờ thạch thành cũng càng tên là thương vân thành đắt là thương vân cảnh hạc tâm cũng là vân các hạc tâm như thiên huyền hoàng linh thu điệp cùng với yến khắc hàn thiên huyền sách vân minh h ú c linh mãn sang các loại người phần lớn đều là tại thạch thành bên trong ở lấy truyền đạt vân các hạt tâm m ệ n h lệnh không đến nửa ngày thời gian mục vân liền là xuất hiện tại thiên loan sơn trước thiên loan sơn đại địa chỗ chỗ đều có rất nhiều dược liệu kỳ hoa d ị thảo những n à y năm tại tống nhân xử lý hạ này chỗ nghiễm nhiên là càng có một loại thế ngoại đ ả o nguyên mỹ lệ cảm giác thiên loan sơn bên trong từ ngã bích đối đạo cảnh võ giả tu hành cù có chỗ tốt cực lớn mà đối với vương tâm nhã cái này các loại âm thuật võ giả cần thiết phá tâm cảnh tu hành càng là rất có chỗ tốt lại lần nữa đi đến thiên loan sơn mục sơ tuyết liền là tìm tới t ố n g nhân t ố n g nhân mang lấy mục sơ tuyết tại từng cây hoa thảo ở giữa kiên nhẫn vì hắn giải thích mục vân tiến vào sơn bên trong loan bạc h vũ lúc này đã là đi ra lão gia tử thế nào rồi? loan bạch vũ đến một vân cũng là nhẹ nhàng thở ra bên trong cách kia chủ động truyền tin tại ta nói là có lời muốn cùng ngươi nói nghe đến cách này lời nói m ộ c vân ngược lại là s ứ n g sờ theo lấy loan bạch vũ tiến vào trong đó lại lần nữa lấy phía trước kia ngàn vạn xiềng xích ngưng tổ huyết ngọc thạch m ộ c vân từng bước một đi ra nghe nói tiền bối tìm ta, mục vân mở miệng, huyết ngọc thạch bên trong, bạch y bạch phát thanh n i ê n thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. ta cảm giác đến có người tại dùng đại thần thông tìm kiếm thương vân cảnh, khả năng hội có người phá thiên địa giới bích mà đến, có lẽ là tìm kiếm ta. bạch y bạch phát thanh n i ê n chân thành nói, đương nhiên cũng khả năng là đi đến tìm ngươi. mục vân lông mày nhíu lại. Thanh n i ê n tiếp theo nói, có thể là đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc nhân vật, không phải này cảnh nhân vật cũng không thể nào làm được cách này một điểm. đa tạ tiền bối đề tỉnh. Mục vân chắp tay nói, như là tìm kiếm tiền bối hẳn là không phải ý đồ xấu a. Thanh n i ê n cười cười nói, không biết rõ. Ta mấy năm nay đến nghĩ đến sự tình, chẳng qua là cảm thấy. đem ta phong cấm tại này chỗ người chưa chắc là muốn hại ta lúc đó một chiến vô pháp cảnh vô thiên cảnh cấp bậc nhân vật gần như chết mất càng khỏi phải nói cái này hai đại cảnh dưới phía dưới đại đạo thần cảnh nhân vật có lẽ là có người bảo hộ ta mới đem ta phong cấm bảo hộ m ụ c vân những mày có lẽ có người muốn giết ta đây thanh niên cười ha h ả nói. thiên phạt thần đế vân minh chiêu dưới chứng hết thảy bảy vị đệ tử bảy vị đệ tử lúc đó đại chiến ta tận mắt thấy hai vị sư đệ vẫn lạc có thể là sư phụ lão nhân gia không nghĩ để chúng ta đều bị giết chỉ là như là là sư phụ hoặc là kia hai vị đem chúng ta phong cấm liền là vì bảo hộ hộ chúng ta quả thật như thế những năm gần đây càn khôn đại thế giới tại tái hợp, có người hẳn là lại tìm ta nhóm, nghĩ muốn giết c h ú n g ta, ta vì thiên phạt thần đế dưới c h ư ơ n g tứ đệ tử dạ triều dương, ngươi lúc trước gặp đến cái kia huyền vũ hộ pháp tần lệnh vũ, có lẽ có người muốn để c h ú n g ta chết, người nào? mục vân mở miệng hỏi, còn có thể là người nào đây? Dạ triều dương không khỏi đắng chát cười nói. lúc đó tám đại thần đế cùng lý thương lan vì chiến đại khái tỷ lệ là lý thương lan đi đương nhiên cách này cũng không nhất định sư phụ lão nhân gia chưa từng xuất thế khả năng cũng là biểu đạt chính mình một chủng thái độ dạ triều dương hướng m ụ c vân chân thành nói ngươi không nên cảm thấy thần đế nhóm không phải đen tức là trắng kỳ thực không phải mỗi người lập trường không đồng dạng thái độ không đồng dạng, mà lại ước năm trước lập trường, chưa chắc là hiện tại lập trường. Ta từ trên người ngươi đến rất nhiều người thân ảnh, biết rõ ngươi hẳn là kinh lịch rất không tốt sự tình, nhưng là chờ sự tình, nhất định phải từ từng cái phương diện. Này phiên ngươi hẳn là sẽ rời đi thương vân cảnh a u v f -W, w m m ụ c vân gật gật đầu, nhiều ra ngoài rất tốt. dạ triều dương chân thành nói đến nhiều ngươi có lẽ hồi nghĩ đến càng nhiều u v e w m d ạ triều dương há to miệng còn muốn nói điều gì lại là ngừng mục vân không khỏi nói ngươi muốn nói cái gì d ạ triều dương chân thành nói ngươi tương lai như là rời đi thương vân cảnh tại thiên phạt cổ giới bên trong như là đụng đến ta các sư huyên đệ ta cố sao? có lẽ có thể vì ta lưu tâm một chút. ta cũng không nhận thức bọn hắn. nghe đến cách này lời nói, Dạ triều dương bàn tay một điểm, một vân não hải bên trong lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. tin tức, thiên phạt các, thiên phạt thần đế vân minh chiêu, lăng bạch ngân tôn giả, thương không tôn giả, từng đạo tin tức. tại mục vân não hải bên trong loại bỏ cách này là thiên phạt các đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật dạ triều dương từ từ nói lúc đó quá khứ không thể sâu truy bây giờ hết thầy bắt đầu lại từ đầu c á i này thế giới chịu không được lần thứ hai hủy diệt lời đến này chỗ mục vân gật gật đầu không nói gì hắn đương nhiên không nghĩ thế giới hủy diệt có thể hắn càng không muốn chính mình hủy diệt bốn đại thần đế đối chính mình sát tâm cực trọng như là không phải bọn hắn thề sống chết cũng muốn giết chết chính mình kia hắn hiện tại cũng sẽ không lưu lạc tại thiên phạt cổ giới bên trong mục vân nội tâm nghĩ như vậy thời khắc đột nhiên thần sắc s u n lên vân cắt ra sự tình ta phải về đi mục vân thân ảnh một l ó i biến mất sư tuyết ngươi tại chỗ này, một vân lúc này mở miệng, cả c á y người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, mà lúc này đổi tên là thương vân thành thạch thành bầu trời, hư không bị mạnh mẽ xé nát, ngưng tụ mà ra một đạo đường kính đủ có ngàn trưởng không gian thông đạo cửa ra vào. lúc này tại kia cửa ra vào ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tựa như kết nối hư không thiên địa, như ẩn như hiện. thẳng đến cuối cùng đạo đạo thân ảnh đứng vững trăm trưởng không chung quan sát to lớn thương vân thành mà đồng tính như vậy cũng sớm liền hấp dẫn thương vân thành bên trong vân các võ giả chú ý thẩm mộ quy triệu văn đình mang lấy thiên huyền hoành linh thu điệp các loại người lần lượt đẳng không mà lên lấy lên phương kia ngàn trưởng đường kính rộng lớn không gian thông đạo là người nào thẩm mộ quy sắc mặt trầm trọng có thể mở ra cách này hư không thông đạo người chí ít đạo vẫn đỉnh phong làm không đến đạo phủ thiên quân đỉnh phong cũng làm không được có lẽ chỉ có đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc nhân vật mới có có cách này năng lực có thể là tiểu tiểu thương vân cảnh thế nào sẽ xuất hiện cách này dạng nhân vật thông đạo bên trong đạo đạo thân ảnh không ngừng đi ra m à tại cách này lúc có lấy một thân ảnh từ kia hư không ở giữa chậm rãi bước ra hắn sáng rấp thon dài thân thể nho nhã lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng cả cái người toàn thân cao thấp bao phủ một chủng huyền chi lại huyền khí tức mà cái này nhất khắc vân các võ giả phóng nhãn đi bầu trời đứng vững đảo đảo thân ảnh phục sức đều không tương đồng. có thể là những n à y người bà vai vị trí lại đều là khắc in một đảo như một đẳng vặn vẹo chứ lâm lâm tộc bình châu lâm tộc sớm liền hủy diệt cách này lâm chẳng lẽ truyền ngôn là thật bình châu lâm tộc cho tới nay đều là có truyền ngôn cách này nhất mạch lâm tộc chỉ là cường đại h ồ n g hoang lâm tộc một đảo chi mạch thôi năm đó lâm tộc tại to lớn càn khôn đại thế giới cũng là một phương đỉnh tiêm cấp bậc t h ế t lực vô thượng thần đế 497 t r c h ư ơ n g 5360 quả thật là hắn càn khôn đại thế giới tại h ồ n g hoang thời kỳ 18 t h ầ n đế đại chiến các đại đỉnh tiêm t h ế t lực phá thành mảnh nhỏ h ồ n g hoang lâm tộc phá thành mảnh nhỏ từng cái chi mạch chi thứ sụp đổ chạy tứ tán tại cả c á c đại thế giới các nơi, bình châu lâm tộc liền là kia thời điểm lưu lạc tại thương vân cảnh. có thể những thứ này chỉ là truyền thuyết, không có người h ồ i tin. nhưng là hiện tại, cái kia một vị vị bà vai khắc im chứ lâm ký hiểu thân ảnh, mỗi một vị khí tức kém nhất cũng là đạo vẫn cấp bậc, mà cái kia nho nhã nam tử khí chất bình tĩnh. có thể một đôi mắt bắn phá thiên địa ở giữa chính là để người cảm thấy cả cây thương vân thành nội ngoại hít t h ả y đều tại hắn ánh mắt phía dưới không chỗ c h e thân nho nhã nam tử thân sắc bình tĩnh hắn bước chân càng đến càng bình tĩnh từng bước một đi ra ở giữa rơi tại thương vân thành tường thành bên ngoài ánh mắt nhìn thành tường bên trên lần lượt từng thân ảnh nam tử mở miệng nói. lâm tộc người đâu c á c này hỏi một chút càng là để đại gia nội tâm khẽ giật mình thẩm m ộ quy mở miệng nói cách này bên trong là thương vân thành vân các không có lâm tộc làm thẩm m ộ quy thanh âm rơi xuống nho nhã nam tử lông mày nhíu lên mà liền tại cách này lúc phương xa chân trời có lấy đạo đạo thân ảnh phá không mà tới dẫn đầu một vị nam tử khí tức đồng dạng liên tục không ngừng lực áp bách mười phần hắn thân ảnh h à n g lâm mở miệng nói lâm sán lâm thiên hoán lâm khả chiết cách này nhất mạch không có lời vừa nói ra nho nhã nam tử biến sắc lúc trước đã bắt được liên lạc thế nào khả năng ta đã lệnh người điều tra qua lâm tộc hủy diệt bị tứ thú môn thạch tộc xích vũ môn nguyên thủy tông tiêu diệt bây giờ cách này bốn đại thế lực bị vân các tiêu diệt nam tử lời đến này chỗ mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng lâm sán không phản bác được thở dài tân thế giới bên trong thế lực chiếm đoạt liên tục nhìn đến chúng ta trung quy là đến muộn một bước lời nói rơi xuống lâm sán khoát tay một cách nói đã như đây kia liền trở về đi. Hồng Hoang Lâm Tộc bây giờ lại lần nữa quật khởi. Đường Kim Hồng Hoang Lâm Tộc chủ mạch muốn làm hàng đầu sự tình chính là c h i ề u tập từng cách chi mạch hồi quy chủ mạch, lớn mạnh Lâm Tộc, tàn m á t tại Tân thế giới các chỗ chi mạch rất nhiều phát triển, cũng có rất nhiều hủy diệt. c á i này trùng sự tình, không cứng cầu được. Bình Châu Lâm Tộc đã hủy diệt. bây giờ thương vân cảnh q uy nhất kia bọn hắn cũng không cần thiết tại cách này bên trong đại khai sát giới suy cho cùng thương vân cảnh lệ thuộc vào thiên phạt cổ giới bọn hắn tiến vào thiên phạt cổ giới bên trong bản thân liền là tộc bên trong cao tầng bỏ ra cái giá khổng lồ lại tại cách này bên trong gây chuyện lời cũng không an toàn thiên phạt cổ giới cường nhân nhóm có thể không có chết mất nhưng vào lúc này chạy đến người lại là giữ chặt lâm sán cánh tay mở miệng nói đừng gấp gáp đi có lẽ ngươi hội đối c á i này vân các các chủ cảm giác hứng thú nghe đến cách này lời nói lâm sán không khỏi nói lâm tường có chuyện mau nói t ê n là lâm tường nam tử song huyền nắm chặt ý khí phấn chấn nói vân các chi chủ là một vân, là thương lan thế giới c á i kia một vân. Lâm tường lúc này giống như phát hiện tân đại lục nhất kinh hỉ khẩn trương, mà nghe đến c á i này lời Lâm sán cũng là thân thể run lên. quả thật là hắn không khả năng giả. Lâm tường tiếp tục nói, ta đã lệnh người điều tra, chứng nhận nhiều phương xác nhận không sai. Lâm sán nghe đến c á i này lời nói. đi qua đi lại, cả cái người lộ ra rất là kích động. Hắn hai tay hơi hơi run rẩy, thì thầm nói: lúc đó hắn thế mà không có chết. Bốn vị thần đế đại nhân nhiều phiên thôi diễn, đều là vô pháp tìm đến hắn chỗ, đều cho rằng hắn đã chết rồi. Ai biết? Không chết. Tin tức này không khác thế là phát hiện thạch phá thiên k i n h đại sự, để người kinh ngạc. vô pháp duy trì bình tĩnh. Lâm Tường cùng Lâm Sán hai người nhìn về phía trước thành môn. Vân các các chủ mục Vân ở đâu? Lâm Tường trầm giọng quát. lần này Thẩm Mộ q u y triệu Văn Đình mấy người biến sắc. những này quả nhiên là đến từ cổ lão Lâm Tộc d ò n g chính nhân vật. Thẩm Mộ q u y mở miệng nói. tiền bối Lâm Tộc hủy diệt. là Bình Châu nội bộ các đại thế lực tranh đấu kết quả chúng ta vân các x á c thực là chiếm đoạt các đại thế lực có thể lâm tộc hủy diệt hừ thẩm mộ quy lời còn chưa dứt lâm tường hừ lạnh một tiếng bàn tay cách không một m ắ t hắn bàn tay trực tiếp hút lấy thẩm mộ quy mà đi m à nhìn đến cách này một màn thiên huyền hoàng cùng linh thu điệp hai người biến sắc như là để thẩm mộ quy ra cái gì sự tình kia mục vân trở về, bọn hắn hai người cũng phải xong đời. hai vị bát quái cảnh nhân vật, lúc này phóng tới lâm sán, lâm tường, t ì m chết, nhìn đến hai người dám ngăn trở, lâm tường gầm thét một tiếng, một cái tay khác trực tiếp bắt ra, bành bành sát na, thiên huyền hoàng cùng linh thu điệp sáng r ấ p trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. hai vị đạo vẫn bát quái cảnh cường giả. bị người một tay trực tiếp bắt bảo cách này nhất khắc thành môn tất cả vân các đạo vẫn cấp bậc nhân vật triệt để xứng s ờ cách này lâm tường căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội t h ẩ m mổ uy phấn nổ quát tiền bối cớ gì như này ỉ u thế hiếp người ngươi hiểu cái gì lâm tường hử lạnh một tiếng h ồ n g hoang thời kỳ lâm tộc vốn liền cực kỳ cường đại tộc bên trong thậm chí từng sinh ra vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhân vật là thần đế dưới chứng trợ thủ đắc lực lúc đó đại chiến kết thúc lâm tộc sụp đổ chi mạch tán tại càn khôn đại thế giới các chỗ bây giờ lâm tộc chủ mạch đát là t ạ i phục thiên cổ giới bên trong c ắ m dễ rơi xuống lâm tộc bên trong chưa chết đại năng nhân vật nhóm khôi phục tính dưỡng hiện nay lâm tộc chủ mạch hạc tâm sự tình liền là tìm về từng cách chi mạch, cách này cần tộc bên trong siêu cấp cường giả nhóm bỏ ra cực lớn tâm huyết mở không gian thông đạo đến từng cái thế giới bên trong tìm kiếm tộc nhân của bọn hắn bình châu lâm tộc chỉ là chi mạch một trong bị diệt cũng liền thôi lâm sán lâm tường hai người tìm rất nhiều nơi. rất nhiều chi mạch đều hủy diệt, bọn hắn cũng không có t ả i cách khác cổ giới bên trong nháo sự kia hội dẫn đến bọn hắn khả năng có đi không về. Cách này lần biết rõ bình châu lâm tộc hủy diệt, bọn hắn đương nhiên là sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không tham dự thương vân cảnh n ổ i thế lực thay đổi. Có thể là m ộ vân tại cách này bên trong nhiều như vậy năm qua. bốn đại thần đế đều âm thầm nhận là mục vân khả năng chết rồi bây giờ không có chết bị bọn hắn hai người phát hiện nếu như đem mục vân bắt về phục thiên cổ giới lâm tộc tộc bên trong cao tầng đối bọn hắn hội có phong phú ban thưởng mà phục thiên thần đế nhất định cũng là hội đối bọn hắn ban thưởng cách này là đại công lao mục vân ở nơi nào lâm tường khẽ nói không nói liền đem các ngươi thương vân cảnh đồ sạch sẽ một câu rơi xuống bốn phương thiên địa lần lượt từng thân ảnh tại c á i này lúc sung phong mà ra từng vị lâm tộc đạo vẫn võ giả bổ nhào đánh tới lâm tường lâm sán hai người cũng chưa liền này dừng tay hai người lúc này thể nội đạo lực phong phú như vô tận hải dương chấn n h í p mọi người thạch vô giới yến khắc hàn thiên huyền sách linh mãn giang vân minh h ú c những này người từng cái thân thể bay lên đã không nói vậy bản t ỏ a liền từ đạo vẫn thất tinh cảnh bắt đầu giết thất tinh cảnh không nói liền giết tới lục hợp cảnh lục hợp cảnh không nói liền bắt đầu giết ngũ hành cảnh thẳng đến đem thương vân thành triệt để đổ diệt bành lâm tưởng lời nói rơi xuống một thân ảnh trực tiếp nổ tung, thạch vô giới, chết đi, nói không nói, lâm tường lại lần nữa hử lạnh nói, vô thượng thần đế 497 t r c h ư ơ n g 5361 không nghĩ lại trốn, thiên địa ở giữa, tiếng la r ế t nổi lên bốn phía, từng vị vân các võ giả đằng không mà lên, phấn chiến chém giết, lâm tộc võ giả nhóm. càng là đồng dạng sung phong mà tới giữa song phương đối bính t r i n h lệch cực lớn lâm tục đạo vẫn cấp bậc võ giả nhóm bản thân sử dụng đạo khí tu hành đạo quyết đều có thể nói cao gia vân các võ giả một mảng lớn cách này khiến vân các đạo vẫn cấp bậc võ giả nhóm rất nhanh tử thương thêm đại đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật thạc vô giới bị trực tiếp đánh giết liền tưởng như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, lâm tường còn t ạ i giết người, yến khắc hàn, thân thể nổ tung, vân minh khúc, thân thể nổ tung, rốt cuộc có người lại cũng không thể thừa nhận cách này, chờ chết vong tới gần đáng sợ, ta không biết rõ, thiên huyền sách lúc này gầm t h é t lên, chúng ta cũng không biết rõ mục vân các chủ đi nơi nào, ngươi giết chúng ta toàn bộ cũng không có ý nghĩa. thật sao? Lâm Tường lạnh lùng nói. đ á p như đây, liền giết các ngươi toàn bộ tốt. Chỉ cần tại cách này bên trong không ngừng giết người, Mộ v â n Trung q Uy là sẽ xuất hiện. Trừ phi kia gia hỏa biết rõ bọn hắn đến nơi, chạy. Có thể Lâm Tộc chủ mạc người đi đến. Mộ v â n không khả năng trước giờ biết đến. Đi chết. Lâm Tường bàn tay một nắm, khủng bố lực áp bách. Trực b ứ c Thiên Huyền sách. tại thời khắc này, thiên huyền sách cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ cũng phải bị đập vỡ, cái này loại cảm giác quá mức thống khổ, có thể là hắn lại không có nửa điểm năng lực chống cự, ngươi để ai đi chết? một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, thiên địa ở giữa một đạo kiếm quang vạch phá trăm dặm, thuấn sát mà tới, oanh! thương vân thành bên ngoài vô tận oanh minh triệt để bảo liệt trăm dặm cự ly trường kiếm đánh tới kia đạo thân ảnh cũng là rất nhanh đến nơi một vân c á t chủ là một vân c á t chủ trở về một vân c á t chủ cứu lấy chúng ta lần lượt từng thân ảnh ánh mắt ngẩng đầu nhìn tới một vân nhìn lấy từng vị vân các bên trong đạo vấn đảo hải cấp bậc võ giả bị giết sắc mặt từng bước âm trầm xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía cầm đầu hai thân ảnh, lâm sán, lâm tường, mục vân nhìn về phía hai người hai tay nắm chặt lại. ta nhớ rõ lúc đó theo lấy lâm thiên dưỡng tiến vào thương lan thế giới bên trong lâm nguyên, lâm mạo, lâm c h ế t đều chết rồi. hai người t ắ t ngươi, ngược lại là vận khí rất tốt. lâm tường cùng lâm sán tại c á i này lúc nhìn đến mục vân. mắt bên trong quang mang, cơ hồ là muốn tán phát ra. thật là ngươi, thật là ngươi. hai người cách này lúc kích động nói năng lộn xộn, không thể không nói. tân thế giới quá lớn, nếu muốn ở cách này mênh mông thế giới bên trong cùng mục vân gặp gỡ, quả thực là mò kim đáy biển. thần đế nhóm vô pháp khóa chặt mục vân khí tức, bọn hắn nghĩ muốn tìm mục vân. khó như lên trời, có thể vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy. tại cách này bên trong, tại cách này thiên phạt cổ giới tiểu tiểu thương vân cảnh n ổ i bọn hắn gặp đến m ụ c vân, thật là nằm mơ đều không dám cách này nghĩ. oanh khủng bố oanh minh, tại cách này lúc bộc phát ra, lâm tường cùng lâm sán thể nội, không gì sánh kịp khí tức. tại cách này lúc tràn ngập thiên địa. làm cho tất cả mọi người cảm giác đến ác bách. Cách này đã không phải là đơn giản đạo phủ thiên quân nhân vật, cách này là một vị tuyệt đỉnh đạo vương nhân vật. Cách gọi là đạo phủ thiên quân chi cảnh, là võ giả vượt qua đạo vẫn đỉnh phong cực hạn về sau. Tại thể nội ngưng tụ đạo phủ, một tòa đạo phủ đến một trăm tòa đạo phủ giai đoạn, phân vì mười trình tự. Nhưng là trăm tòa đạo phủ. cũng không phải đạo phủ thiên quân cảnh giới cực hạn chân chính tuyệt thế nhân vật đạo phủ có thể dùng ngưng tụ vượt qua trăm đạo cách này cấp bậc nhân vật mới xứng đáng x ư n g hào đạo vương đạo phủ thiên quân cảnh giới một tòa đạo phủ đ a o trăm tòa đạo phủ cũng chỉ là đạo phủ thiên quân nhất trọng đến thập trọng mà siêu việt trăm tòa đạo phủ cấp bậc nhân vật mới gọi đạo vương rất hiển nhiên lúc này lâm sán cùng lâm tường hai người thể hiện ra khí thế hoàn toàn là đảo vương nhân vật lúc trước tại cách này hai người chỉ là đảo hải thần cảnh bây giờ đã là đảo vương cấp bậc một vân minh bạch đây cũng không phải là là bởi vì hai người thiên phú gì bẩm mà là hai người năm đó đỉnh phong cảnh giới hạ xuống bây giờ khôi phục lại đảo vương tầng thứ thôi nhìn đến cách này một màn m ộ c vân mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng sát khí, chỉ là hắn càng biết rõ, chính mình hiện nay mặc dù lại qua ba năm, đạp vào đảo vẫn ngũ hành cảnh, có thể đối mặt đảo vương, căn bản không khả năng thủ thắng. một vân lâm tường ha ha cười nói, ngươi có thể biết rõ, ta lâm tộc tìm ngươi tìm thật vất vả. À, một vân rút kiếm mà đứng, không nói một lời. lâm sán lúc này cũng là hưng phấn run rẩy không thôi ai có thể nghĩ tới một vân không có chết tiến vào tân thế giới bên trong thế mà là tại cách này thiên phạt cổ giới thương vân cảnh nổi đây quả thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình phải biết bốn đại thần đế thôi diễn bao nhiêu lần đều không thể thôi diễn ra một vân đến cùng sống hay chết đến cùng tại chỗ nào bắt sống một vân kia là đầy trời đại công lao. bây giờ mục vân bất quá là đạo vẫn ngũ hành cảnh. đối với bọn hắn hai vị đạo vương đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. mục vân chịu chết đi. lâm tường một câu quát xuống, bàn tay một nắm s á t na ở giữa, một cổ thiên địa bên trong ẩn chứa cường đại giam cầm lực lượng. tại cách này lúc tràn ngập mục vân thân thể bốn phía. k h ủ n g bố đến khiến lòng run sợ khí tức, đem một vân hết thảy lực lượng phong cấm, đạo vương đối đạo vấn là hoàn toàn nghiền ép, hừ, chỉ là ngay một khắc này, hư không bên trong một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một đạo già nua thân thể giống như một khỏa sao chổi, xé nát hư không, nháy mắt hàng lâm đi đến một vân thân trước. hắn g i ả nua bàn tay một bắt bịch một tiếng nổ tung hết t h ầ y giam cầm biến mất loan b ạ h vũ cách này vì khu tỏa tại thiên loan sơn bên trong lão g i ả lần thứ nhất xuất hiện tại đại trung tâm mắt ở giữa đó là ai lại một vị đạo vương không có gặp qua đám người kinh ngạc đối với thương vân cảnh võ giả đến nói đạo vương cấp bậc nhân vật đều là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thương vân cảnh nội, h ồ n g hoang thời kỳ là tồn tại đảo vương. thậm chí có giải rác mấy vị đạo tâm hoàng cảnh vô địch nhân vật, có thể là sau đến. một cách đều không có. lúc trước thương châu thương thiên tông chi chủ xuất hiện, thương vương hiện thân để đại gia biết rõ. thương vân cảnh n ổ i còn là tồn tại đảo vương, có thể là trước mắt lại xuất hiện một người. U V G Q Q M Lâm Sán nhìn lấy một vân thân bên Loan Bạch Vũ cười nhạo nói: một cách lão bất tử đạo vương mà thôi. Loan Bạch Vũ nhìn lấy thân trước hai người cũng là lông mày nhíu lại. Hai vị đạo vương mà lại bốn phía còn có Lâm Tộc đạo phủ thiên quân nhân vật hơn mười vị, hắn bản thân lực lượng là vô pháp ngăn lại những này người. Loan Bạch Vũ mở miệng nói: Mục v â n ngươi trốn đi. Nghe đến cách này lời nói, Mục v â n song quyền nắm chặt trốn, lại là trốn. Hắn đã không nghĩ lại trốn. Tiền bối chỉ cần ngăn lại cách này hai người. Mục v â n nắm chặt lại quyền, bình tĩnh nói: Ta tự có biện pháp đối phó cái khác người. Ngươi, Loan Bạch Vũ nhìn lấy Mục v â n một mặt kinh ngạc. Lúc này. Vương Tâm Nhã cũng là xuất hiện ở chiến trường bên trong, nhìn lấy bốn phía hàng trăm hàng ngàn vị đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật, trong đó còn có không ít đạo vẫn cửu cung cảnh thập phương cảnh cường giả. Tạm không nói những này người, vẹn vẹn là kia hơn mười vị đạo phủ thiên quân, hai vị đạo vương liền để người tuyệt vọng. Vương Tâm Nhã ngọc thủ nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nàng những năm gần đây. nhìn đến mục vân làm ra cố gắng cũng minh bạch mục vân phẫn hận trong lòng cho nên cho tới nay nàng tại âm thuật một đạo bên trên giống như một vị khai khẩn người không sợ gian khổ chỉ vì để cao thực lực bản thân tại mục vân cần thiết thời điểm trợ giúp mục vân bây giờ c ử u cung cảnh nàng đủ dùng trợ giúp mục vân tỏa chấn thương vân cảnh để Mục Vân tránh lo âu về sau mà luyện chính mình. Có thể là đối thủ cường đại, vượt xa chính mình cố gắng, cũng vượt qua Mục Vân cố gắng. Vô thượng thần đế 497 t r c h ư ơ n g 5362 n ư ơ g ư ơ i không thể giết hắn. Cái này là Vương Tâm nhã nội tâm chuyện lo lắng nhất sự tình. Nàng lo lắng có một ngày Mục Vân tung tích hội bị người phát giác, bị người tìm tới. có thể cách này một ngày trung quy còn là đến chỉ là lúc này nàng lại có thể làm cái gì cuối cùng vẫn là quá yếu lâm sán lâm tường hai người đứng vững cùng nhau nhìn lấy loan bạch vũ cười nhạo nói tuy đều là đảo vương nhưng cũng có phân chia mạnh yếu loan bạch vũ hừ một tiếng nếu như thiên loan sơn bên trong rất nhiều thiên loan bạch viên tộc các chiến sĩ lần lượt thức tỉnh, cách này hai vị đạo vương cũng phải nắm lỗ mũi tự nhận x u i x ẻ o c h ậ t vật chạy trốn, ta tới giết hắn. Lâm Sán mở miệng nói, Lâm Tường, ghi nhớ, muốn người sống, ta minh mạch, hai người thương đ ị n h hoàn tất, Lâm Sán thân ảnh một lõi, bổ nhào mà ra, nháy mắt đi đến Loan Bạch vũ thân trước, một quyền oanh gích mà ra. khủng bố quyền phong gào thét không thôi loan b ạ c vũ lúc này một quyền n g h i ê n h tiếp oanh sát na ở giữa dùng hai người làm trung tâm phương viên trăm d ằ m đại địa vỡ nát không gian xé nát khủng bố lực lượng giống như thiên địa tận thế sáng lâm cách này liền là đạo vương ngưng tụ vượt qua trăm tòa đạo phủ đạo vương mỗi một tòa đạo phủ bên trong đạo lực đều so đạo vẫn thần cảnh đỉnh phong càng khoa trương, huống chi là trăm tòa đạo phủ, đạo vương đối lên đạo vẫn kia liền là hoàn toàn nghiền ép. Loan Bạch Vũ chỉ cảm thấy mắt trước người cũng so với mình không kém, nhưng vào lúc này Lâm Tường cũng là hướng lấy một vân sung phong mà ra, đạo vương đối đạo vẫn không hề nghi ngờ Lâm Tường thân thể còn chưa tới một vân thân trước. m ộ c vân cả c á i người đát là vô pháp lại cử động một bước nhìn lấy càng ngày càng gần lâm tường một vân bàn tay một nắm thể nổi khí tức cuồn cuộn mà động oanh vô t ầ n oanh minh ba động khoảnh khắc b à o phát kia lâm tường phóng tới một vân thân thể tại cách này lúc bị một thân ảnh một chân đạp bay ngươi không thể g i ế t hắn một đạo lộ vẻ cố chấp thanh âm tại cách này lúc vang lên kia khí thế kinh khủng, đồng dạng lệnh người cảm thấy kinh ngạc. lại một vị đạo vương, cách này nhất khắc, tất cả người đều là hít sâu một hơi. là hắn, thương vương thương thiên vũ. lúc đó thương thiên vũ tại thương châu thương thiên tông di tích cổ hiện thân, sau đến liền là mặt vô âm tín, không có người biết đạo vương tung tích. có thể là bây giờ, thương thiên vũ lại là xuất hiện ở cách này bên trong. thủ hộ mục vân mà đến lâm tường thân thể ổn định nhìn lấy kia đạo vương lông mày nhíu lại chính là một cách thương vân cảnh nổi lại là có hai vị đạo vương mà lại cách này hai người đều là nguyện ý bảo hộ mục vân cách này là đạo lý gì lâm tường lạnh lùng nói hồng hoang lâm tộc cường đại các ngươi mấy người minh bạch sao cản trở ta lâm tộc làm việc ngươi chính là một cách đạo vương cũng phải chết không có chỗ chôn nghe đến cách này lời nói thương thiên vũ nhìn nhìn mục vân lại là nhìn về phía lâm tường lại lần nữa nói ngược lại ngươi không thể giết hắn mục vân biết rõ thương thiên vũ bởi vì tứ phương mặc thạch nguyên nhân đối hắn một mực rất quan tâm tứ phương mặc thạch hại đến thương thiên tông hủy diệt đây đắt là thương thiên vũ tâm m a mà thương thiên vũ từ trên người hắn nhìn đến có thể dùng giải khai tứ phương mặt thạch ảo diệu, cho nên thương thiên vũ tổng là bảo hộ hắn, có loan bạc h vũ cùng thương thiên vũ tồn tại, lâm sán cùng lâm tường hai người mắt bên trong rất rõ ràng nhiều ra chút không kiên nhẫn tới, các ngươi giết hắn, lâm sán ra lệnh một tiếng, lập tức 16 vị đạo phủ thiên quân nhân vật. lại cách này lúc lần lượt hướng lấy một vân vây công mà tới dù cho đạo vương không thể động thủ đạo phủ thiên quân nhân vật cũng đủ dùng chém giết đạo vẫn ngũ hành cảnh nhưng vào lúc này tư không lại lần nữa vỡ vụn ba đạo thân ảnh tựa như mũi tên nhọn phá không nháy mắt xuất hiện tại một vân thân bên ba cái phương hướng ngăn chặn hơn mười vị đạo phủ thiên quân nhân vật sung phong oanh long l ộ n g thiên địa ở giữa vô tận oanh minh vang vọng vạn cổ cách này ba vị cũng không có lâm sán thương thiên vũ bốn người kia khí thế kinh khủng có thể cũng để tại tràng tất cả đạo vẫn cảm giác đến cách này ba người cũng tuyệt đối là đạo phủ thiên quân nhân vật thương thiên vũ lúc này cũng là nhìn đến ba người biểu tình cổ quái thầm tương ngôn huyết lãnh hiên huyết linh hoa này ba người là năm đó thương châu bên trong thiên giao minh cùng huyết vũ môn đỉnh t i ê m nhân vật tuy không phải đạo vương có thể cũng là đạo phủ thiên quân cấp bậc rất mạnh tồn tại chỉ là cách này ba người thế nào xuất hiện tại chỗ này mà liền coi như tất cả người kinh ngạc ở giữa thiên một bên có lấy long ngâm tiếng vang lên ngay sau đó tất cả người liền là nhìn đến một đạo đủ có ngàn trưởng dài long thân khống chế phong vân thân thể uyển chuyển mang theo trùng thiên chi thế tại cách này lúc đến nơi long là chân chính thần long tinh đường cách kia phong bảo thần long thương thiên vũ ngạc nhiên nhìn về phía thẩm tương ngôn ba người khẽ nói mấy người c ắ c ngươi là ý gì thẩm tương ngôn đắng chát cười một tiếng cũng chưa mở miệng mà tại cách này lúc phong bảo thần long long lân bày b i ể n ra nhàn nhạt thương thanh sắc tứ t r à o rơi xuống long vĩ nhẹ quét nhẹ động hắn ngàn trưởng thân thể rơi xuống kia cổ lực áp bách liền để người cảm thấy nội tâm buồn bực bất bình cách này có thể là thần long h ồ n g hoang thời kỳ mười đại thần tộc một trong cả c â càn khôn đại thế giới h ồ n g hoang thời kỳ cường đại nhất tồn tại không sai liền là mười tám thần đế mà mười tám thần đế phía sau liền là mười đại vô thiên giả đồng thời tồn tại càn khôn đại thế giới mười đại thần tộc cùng mười đại vô thiên giả có thể nói là bình khởi bình tỏa cái này ba mươi tám phương tính là cả cây càn khôn đại thế giới đỉnh tiêm nhất nhất không thể địch nổi tồn tại đương nhiên bây giờ tân thế giới long tộc tán loạn không giống trước kia chi h u y có thể thời gian lâu dài long tộc khẳng định còn là sẽ tụ tập đến một chỗ lại đến đỉnh phong thần long từ xưa đến nay đều là để người đánh đáy lòng bên trong e ngại bất quá lúc này tại kia long thủ phía trên đứng vững lấy một thân ảnh hắn một bộ huyết sắc váy dài d a thịt trắng nón cơ hồ muốn bấm ra nước đến, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, y i u điệu dáng d ấ p để người thèm muốn cũng chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó, giống như là một bộ cảnh. Nguyệt h ề cô nương, m ụ c Vân nhìn lấy thần long đỉnh đầu nữ tử, biểu tình khẽ giật mình. Hắn có thể là rất lâu không có gặp đến Nguyệt h ề còn cho là nàng đã rời đi thương vân cảnh. Nguyệt Hề đôi mắt đẹp nhìn nhìn một phân, lại là nhìn về phía lâm sán lâm tường, không khỏi nói: Ta kho máu, không cho phép các ngươi động. Nguyệt Hề bàn tay vung lên, chậm rãi nói: Các ngươi ba cái cũng đi hỗ trợ đi. Theo lấy Nguyệt Hề cô nương lời nói rơi xuống, Thần Long thân bên xuất hiện ba đạo thân ảnh, nhìn đến ba người kia. thương thiên vũ người buồn bực tinh đường tinh mạng ngân tinh phỉ nhân còn có thiên chiếu kiếm phái triệu thanh huyên cách này ba người cũng là chân chính đạo phủ thiên quân nhân vật lần này sáu đại đạo phủ thiên quân xuất hiện tại lâm tộc những kia đạo phủ thiên quân nhân vật thân trước nguyệt t h ể liền là cách không bàn tay vung lên một vân thân ảnh liền là không nhận khống chế rơi tại thần long đỉnh đầu Nguyệt Hề nhìn về phía Mục Vân, hé miệng cười nói: Ta nói, ta cần thiết ngươi, ngươi liền không thể chết. Nói, Nguyệt Hề vén lên Mục Vân ố m tay áo, trực tiếp một miệng cắn lên đi. Tí tách, mấy giọt tiên huyết chảy ra. Nguyệt Hề cổ khẽ động khẽ động, uống Mục Vân tiên huyết. Nơi xa, Vương Tâm nhã nhìn đến cách này một màn. biểu tình mang theo vài phần bất mãn, có thể nàng cũng biết rõ. một vân cùng nguyệt h ề theo như nhu cầu, qua một hồi lâu, nguyệt h ề từ bỏ, khói miệng mang theo vài phần vết máu, cả c á i người nhìn lên đến giống như một cách hấp huyết, r ủ một dạng rào hoạt linh động, thấu hiểu hết thầy thống khổ, gánh vác hết thầy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới vô thượng thần đế 497 t r c h ư ơ n g 5363 đánh hắn hai bàn tay m ộ c vân sắc mặt liền là hơi hơi trắng bệch nhìn lấy trò chơi không khỏi khổ sở nói ngươi những ngày này đi nơi nào đi chỗ nào a cũng chỉ là tại thương vân cảnh nổi ở lấy thu phục người hầu bọn hắn sáu cái mục vân nhìn về phía sáu người kia. năm đó thương châu bên trong tinh đường nhị đường chủ tinh mặt ngân tứ đường chủ tinh phỉ nhân huyết vũ môn huyết lãnh hiên môn chủ huyết linh hoa còn có thiên giao minh minh chủ thẩm tương ngôn cùng với thiên chiếu kiếm phái ba kiếm chủ triệu thanh huyên. cái này sáu người tuy không bằng thương vương thương thiên vũ g i a cường đại. có thể cũng tuyệt đối là đạo phủ thiên quân cấp bậc không thể coi thường đại nhân vật nguyệt hề nhẹ cầm nhẹ lên một vân ốm tay áo xoa xoa chính mình đôi môi mở miệng nói đương nhiên không chỉ ta mấy ngày này tại mấy châu chỗ bên trong đi lại phát hiện mấy chỗ khó lường động thiên bảo địa theo đạo lý nói áp nguyên tai n ạ n những kia đạo phủ thiên quân đạo vương là căn bản không khả năng sống sót đến có thể là những này đạo phủ đạo vương còn rất lợi hại đâu nghe đến cách này lời nói mục vân sững sờ nguyệt hề mỉm cười nói cho ngươi xem một chút ta thu hoạch nói hắn ngọc thủ nhô ra nhẹ nhẹ vung lên không gian ba động xuất hiện năm đầu thông đạo thông đạo không biết rõ lan tràn chỗ nào Nguyệt Hề bàn tay một bắt, hai thân ảnh từ một cái thông đ ả o bên trong bị bắt ra. Cách này hai người. Nguyệt Hề cười cười nói, là Bình Châu Bình Tộc hai vị đạo phủ thiên quân, Bình Lăng Phong, Bình Hạo Thiên kia bị bắt ra. Bình Lăng Phong cùng Bình Hạo Thiên hai người nhìn đến Nguyệt Hề, thân thể cứng đờ. Nguyệt Hề cô nương, có gì phân phó? Nguyệt Hề mở miệng nói. các ngươi là ta người hầu hẳn là gọi ta là chủ nhân lời này vừa nói ra bình lăng phong cùng bình hảo thiên hai người biểu tình cổ quái u v f w w m nguyệt hề cô nương những mày hai người biến sắc chủ nhân chủ nhân bình lăng phong cùng bình hảo thiên thần sắc run lên u v f w w m đi giết lâm tộc những kia đạo phủ thiên quân đi lâm tộc bình lăng phong sắc mặt biến hóa lúc này nói chủ nhân h ồ n g hoang lâm tộc khá là cường đại chủ nhân như là đắc tội nghe đến cách này lời nói nguyệt hề lại là đôi mi thanh tú nhíu lên nhìn về phía mục vân nói ngươi đi đánh hắn hai bàn tay ác mục vân sững sờ đi à nguyệt hề lại lần nữa nói không nghe lời t h u ộ c hạ liền phải đánh nhìn đến mục vân còn là không hề bị lay động nguyệt hề cô nương trực tiếp nói ngươi không đánh ta liền giết hắn nghe đến cách này lời nói bình lăng phong sắc mặt trắng bệch lúc này trước đến gần mục vân đem mặt sông tới còn mời công tử động thủ mục vân l u c n g túng cười một tiếng vung một bàn tay kết quả tay đau quá. Nguyệt h ề cô nương lại lần nữa nói, thân vì người hầu. Chủ nhân nói cái gì, người hầu liền làm cái gì. Không nghe lời liền đến chống cự đánh. Bình Lăng Phong cùng Bình Hạo Thiên lập tức không tại nhiều lời, thân ảnh một lóe, trực tiếp xông ra. Nguyệt h ề cô nương tựa như khoai khoang, cười nói, còn có nói, nàng trực tiếp từ mặt k h á c bốn cái thông đạo bên trong. lại bắt ra bốn người tới. cách này là yến nguyên châu, yến châu phía trước yến tộc một vị đạo phủ. cách này gọi vân bạch h ạ vân châu vân tộc. còn có cách này, hách sơn linh, ngũ linh nguyên tôn g đời thứ chín tôn chủ. cách này là thiên huyền hoàng triều phía trước một vị hoàng tử gọi uy. ngươi gọi c á i gì? kia thân mang k h ắ c lấy dao long bào phục nam tử. lúc này quỳ xuống đất nói thuộc hạ gọi thiên huyền tuấn đúng đúng đúng thiên huyền tuấn cái này nhất khắc nguyệt hề cô nương mang theo vài phần hân hoan cười nói thế nào dạng a một vân ngẩn người cùng ngươi so thế nào dạng nguyệt hề kiêu ngạo nói ta nhìn ngươi cả ngày bôn ba liền là vì thống nhất thương vân cảnh ta thực tại là không minh bạch thế nào thống nhất thương vân cảnh như vậy phiền phức tiêu xài ngươi nhiều như vậy thời gian ta liền muốn xem thử một chút những này đạo phủ thiên quân đều rất nghe lời ta để bọn hắn thần phục ta bọn hắn không nguyện ý ta liền đánh một trận bọn hắn liền đồng ý ngươi vân các sáng tạo có thể thật khó có thể là như vậy phức tạp a nghe đến cách này lời nói m ụ c vân chiến chiến cười một tiếng UVGQM là không phức tạp. Hiện nay nhìn đến Nguyệt h ề ít nhất là một vị đạo tâm hoàng cảnh nhân vật. Cách này dạng nhân vật, đừng nói thống nhất thương vân cảnh, đem thương vân cảnh p h ủ cận mấy cái cảnh toàn bộ thống nhất cũng không khó a. Nguyệt h ề nhìn về phía bốn người, lần nữa nói: đi đi, đi hỗ trợ. Bốn người lập tức rời đi. c á i này lần. mười hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật phóng tới lâm tộc kia mười sáu vị đạo phủ thiên quân nhân vật thương vương thương thiên vũ cùng loan bạc h vũ hai người liền là cùng lâm sán lâm tường hai người chém giết bốn đại đạo vương hai mươi tám vị đạo phủ thiên quân tại cả cái bình châu bầu trời giao thủ long trời lở đất cái này dạng nhân vật đối với cả cái thương v â n cảnh võ giả đến nói quả thực là thần một dạng tồn tại nhưng hôm nay một nhóm thần hiện ra cách này thật sự là quá khủng bố một vân lúc này cũng là xấu hổ đạo vẫn ngũ hành cảnh đối mặt đạo phủ thiên quân cấp bậc hắn biết rõ chính mình trừ đại tác mệnh thuật không thể chọn hắn cũng chuẩn bị thi triển đại tác mệnh thuật có thể là nguyệt hề đến nơi lại là cải biến cục diện cách này nữ nhân đến cùng là cái gì nhân vật lúc này nguyệt hề đứng tại long thủ phía trên ta h có hứng thú nhìn lấy bốn phía giao chiến mục vân mở miệng nói ta đi hỗ trợ nói mục vân thân ảnh một lõi phóng tới chiến trường lâm tộc kia hàng trăm hàng ngàn vị đạo vấn mỗi một vị đều là không tầm thường vẹn vẹn là vân các hiện tại đạo vấn cấp bậc tồn tại căn bản vô pháp đối kháng đặc biệt là đạo vân cửu cung cảnh thập phương cảnh cấp bậc một vân cầm trong tay bất động minh vương kiếm tại cách này lúc thể nội khí thế bốc lên đến cực hạn lập tức một vị đạo vân cửu cung cảnh lâm tộc cường giả để mắt tới một vân dù cho hiện tại m ụ c vân có cường viện có thể lâm tộc nổi tình thâm hậu những năm gần đây tại phục thiên cổ giới bên trong thành lập đại bản doanh, tốc độ khôi phục cực nhanh, lại thêm tôn g tộc bắt đầu đại lực tìm về từng cái chi mạch tộc nhân, lâm tộc n ổ i tỉnh, từng bước tích lũy, từng bước cường đại, khôi phục lại h ồ n g hoang thời kỳ, cũng không phải vấn đề, chính là một cái thương vân cảnh n ổ i một chút đảo phủ thiên quân mà thôi, lâm tộc căn bản không sợ, hội có cường giả đến nơi. đến thời điểm m ụ c vân chắc chắn phải chết kia đạo vẫn c ờ cung cảnh nhân vật nội tâm nghĩ như vậy tay bên trong vung vẩy một chuôi khoan kiếm trực tiếp một kiếm hướng lấy đánh tới một vân chạm đi kiếm chi phong ý m ụ c vân một kiếm quét ngang mà r a kiếm đạo chi tâm nhị cảnh dung hợp vô tận kiếm khí như gió như kiếm dâng lên mà r a khủng bố kiếm uy tại cách này lúc va chạm đến một chỗ một vân thân thể â m vang lùi lại có thể cái kia đạo vẫn c ử u cung cảnh cường giả thân thể cũng là lui bước cả hai ở giữa đối bính bộc phát ra một chút hỏa khí ô v g quờ q u m c ử u cung cảnh cường giả thần sắc một trầm một vị thập phương cảnh nhân vật quát lâm p h ạ cẩn thận một chút ta biết rõ cách này cựu cung cảnh cường giả bàn tay lại lần nữa cầm kiếm thể n ộ i c u ồ n c u ộ n sát khí ngưng tụ không ngừng hắn thân thể bốn phía phảng phất có lấy chín đạo vô hình hư huyễn cung đình tụ tập sôi trào minh m ô n g đạo l ự c n ơ i xa nhìn đến một màn này nguyệt h thể liền là ngồi tại long thủ phía trên hai tay nâng lấy tinh xảo khuôn mặt lẩm bẩm nói không thú vị thấu hiểu hết thầy thống khổ, gánh vác hết thầy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới, vô thượng thần đế 497. t r c h ư ơ n g 5364 t i ế p tục xem não nhiệt đạo vẫn c ử u cung cảnh so với bát quái cảnh cường đại không chỉ gấp đôi m ụ c vân hiện nay đ ạ t vào ngũ hành cảnh đối mặt bát quái cảnh tự nhiên là không có áp lực có thể đối mặt cờ cung cảnh lại là không có kia dễ dàng chỉ là mục vân cũng không có nửa phần sợ hãi bất động minh vương kiếm hào quang rực rỡ thân thể nguyên long cổ giáp y tại cách này lúc cũng là quang mang bắn bốn phía hắn bàn tay một nắm thiên địa đạo lực chen chút mà tới huyết linh long sấm thiên long hóa thần long thiên thần long bốn đạo khủng bố long ảnh tại cách này lúc b ả o phát huyết lãnh hiên cùng huyết linh hoa nhìn đến kia bốn đạo ngàn trưởng long ảnh xuất hiện thần sắc ngạc nhiên cách này là huyết vũ môn truyền thừa bí thuật huyết ngọc hóa long huyết m ụ c vân là như thế nào tu hành thành công huyết ngọc hóa long huyết là là bọn hắn huyết vũ môn bí thuật chỉ có huyết vũ môn bên trong h ạ i tâm đạo phủ thiên quân cấp bậc mới có tư cách tiếp xúc đến hiện nay huyết v ụ môn chỉ còn lại huyết lãnh hiên cùng huyết linh hoa hai người hai người tự nhiên là tinh thông này thuật thật không nghĩ đến mục vân thế mà cũng là tu luyện này thuật mà lại dùng mục vân đạo vẫn cảnh giới thi triển ra này thuật lại là uy năng cũng như này cường đại phải biết cách này huyết ngọc hóa long huyết chỉ có đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật tiến hành tu hành mới hội càng thêm hung mãnh, có thể là một vân thế mà có thể làm đến dùng đạo vấn cảnh giới tu hành. b ộ t phát ra này thuật khủng bố tới, bất khả tư nhị oanh bốn đạo huyết long gào thét bảo chứng khí thế kinh khủng đằng không mà lên lâm pha tại c á i h này lúc ánh mắt lạnh lùng, bàn tay một nắm ở giữa thể nội khủng bố đạo lực chen trúc tập hợp. chính là một cái ngũ hành cảnh, còn vọng tưởng xính uy phong, t ì m chết oanh khoảnh khắc ở giữa, phô thiên cách địa đạo lực. tại cách này lúc càn quét mà ra, mà cùng lúc đó khác một bên có lấy hai tôn đạo vẫn thập phương cảnh cường giả, cũng là thằng hướng vương tâm nhã. hiện nay vương tâm nhã lại làm đột phá, đi đến cầu cung cảnh âm thuật một đạo. càng là nghiên cứu khắc sâu đạo đạo âm phủ giống như trần phù vòng quanh tại hắn thân thể bốn phía mặt vân c ử u nguyên cầm tại hắn thân trước trôi nổi tiếng cầm thỉnh thoảng chậm chạp thỉnh thoảng nhanh chóng rung động nhân tâm nhìn đến vương tâm nhã thi triển cầm thuật nơi xa thương vương thương thiên vũ cũng là thần sắc ngẩn ngơ thương thiên vũ nội tâm vô cùng minh bạch Vương Tâm Nhã lúc này thi triển cầm thuật là cái gì? Mặt nguyên phủ. Cái này là năm đó hắn phu nhân tu luyện cầm phủ, uy năng cường đại, không thể địch nổi. Cái này là đủ dùng tu luyện tới đạo vương cảnh giới cầm thuật. Bây giờ Vương Tâm Nhã đạo vẫn cầu cung cảnh. Đối này phủ có không ít huyền diệu lý giải cùng trưởng khống. Cái này để Thương Thiên Vũ nội tâm rất là chấn kinh. nữ tử này quả nhiên là cực kỳ thích hợp âm thuật một đạo, đất trời bốn phía đều tại giao chiến. Nguyệt h ể cô nương nhìn lấy vân các đạo vẫn bị lâm tộc đạo vẫn áp chế t h y thảm, không khỏi lắc đầu nói: cái này không công bằng. Hắn ngọc thủ nhẹ nhẹ điểm ra, đinh đinh đinh, từng đạo huyết sắc tiếng nỏ, nháy mắt phá không mà ra. A, kêu thảm thanh âm liên tục. những kia đến từ lâm tộc đạo vẫn thần cảnh đạo phủ thiên quân nhân vật lập tức từng cái thân thể bị tiến nỏ đánh trúng trực tiếp b ả o liệt nhìn đến cách này một màn tất cả người đều ngốc theo lấy nguyệt hệ cô nương một đợt thao tác xuống đến lâm tộc gần ngàn vị đạo vẫn chết hơn nửa 18 vị đạo phủ thiên quân nhân vật cũng là bị giết 6 người lúc này chiến trường bên trên song phương nhìn lên đến ngược lại là đánh hòa nguyệt hề cô nương hài lòng gật đầu không sai tiếp tục xem náo nhiệt đương nhiên nguyệt hề cô nương ánh mắt càng nhiều còn là rơi trên người mục vân suy cho cùng thân vì nàng kho máu mục vân không thể chết oanh oanh oanh thương vân thành bên ngoài chấn thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức tứ tán sôi trào dùng phong chi cực kiếm quyết cùng huyết ngọc hóa long quyết vì bản một vân không ngừng cùng lâm pha giao thủ đạo vẫn ngũ hành cảnh đạo vẫn cựu cung cảnh nhìn lên đến t r i n h lệch bốn đại cảnh giới t r i n h lệch cực lớn có thể là trước mắt một vân lại là ổn, ổn thôi động tự thân đạo lực đối kháng lên trước mắt cách này vì cựu cung cảnh cường giả công sát đột nhiên n h ấ t k h ắ c Lâm Pha tựa hồ là bị triệt để chọc giận, Ngũ Hành c ả n h cũng dám ở hắn trước mặt sĩ diện, đại vô tướng Hồn Thiên Trưởng, hắn hai tay đột nhiên nhấc lên, thiên địa bầu trời, vạn trưởng phạm vi bên trong, t ư không tựa hồ bị đè ép, một đạo ngàn trưởng cử trưởng, như Phật Đà bàn tay, chấn nhíp t ư không, từ trên trời giáng xuống. nhìn đến cử trưởng gạt bỏ lấy bốn phía hư không, giống như muốn chấn vỡ thiên địa. Một vân tại cái này lúc thân thể đằng không mà lên, v i ê m long cái thế, luôn hồi thiên môn tái hiện, thiên địa hồng lô hư ảnh tại thiên môn bên trong như ẩn như hiện, một đạo ngàn trưởng v i ê m long thân thể, v ụ t lên từ mặt đất, cùng m ụ c vân một đạo phóng hướng thiên không, tam nguyên quy nhất chạm. bàn tay nắm chặt bất động minh vương kiếm phía sau luôn hồi thiên môn bên trong lại lần nữa bộc phát ra một đạo nhật nguyệt tinh thần quang mang kiếm trường kiếm đủ có trăm trưởng uy vũ theo lấy một vân thân thể đánh tới một long một kiếm một người tại thời khắc này xông thẳng lên không không sợ hãi chút nào nhìn đến cách này một màn lâm pha càng là giận từ tâm sinh cách này vương bát đàn thế mà không sợ hắn ngũ hành cảnh bằng cây gì không sợ c ử u cung cảnh chỉ là ngay sau đó m ụ ộ vân liền là nói cho hắn bằng cây gì viêm long thân thể sung kích cử trưởng phía trên song phương va chạm nháy mắt có lấy c u ồ n cuộn nhâm tương cùng chấn diệt hết thảy đạo lực cử trưởng trực tiếp đụng vào nhau khủng bố mà khiến lòng run sợ tiếng oanh minh vang vọng ra cử trưởng vỡ vụn Viêm Long sụp đổ, mà lúc này Trường Kiếm oang mang đâm thẳng Lâm Pha, nhìn đến cách này một màn, Lâm Pha ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn hai tay đột nhiên một đẩy, khủng bố đạo lực n g ư n g tụ thành c ử thạch, c ự thạch rất nhanh hóa thành đường kính trăm trượng c ự cầu, hướng lấy một vân oanh kích mà đi, khanh kiếm cùng cầu va chạm, âm vang một thanh âm vang lên triệt. tư không run rẩy, dập d ờ n ra gợn sóng, có thể sau một khắc, trường kiếm kia xuyên thủng c ử cầu, hướng lấy Lâm Pha lại lần nữa sung phong mà đi. đáng chết! Lâm Pha cả c â y sắc mặt người vô cùng khó coi. Cái này Mục Vân, thực tại là tội đáng chết vạn lần. Ngươi tại nghĩ cái gì? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh lại là như ruột mì xuất hiện sau lưng Lâm Pha. bàn tay vung lên mà xuống, bất động minh vương kiếm trực tiếp chém xuống, phúc phúc, một đạo khủng bố kiếm ngân xuất hiện tại lâm pha lưng bên trên, tiên huyết v ù n uốn chảy ra, một vân thừa cơ giấm chân một cái, hai đạo thân thể từ vạn t r ư ở n g không trung bổ nhào rơi xuống, oanh, cuối cùng hai người thân ảnh rơi xuống đại địa phía trên. bộ phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới làm người sợ hãi khí tức cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra mặt đất mấy trục sẩm xuất hiện từng đ ả o vết s á c h hai người chỗ hố sâu tròn vẹn mười s m chi cảnh trăm trượng chiều sâu một vân dưới chân giẫm lên lâm pha một tay đem lâm pha nhấc lên một vân cười nói tạm thời để ngươi sống sót về sau làm đến ta tiến giai để thăng chất sinh dưỡng lâm pha thân thể biến mất lâm pha lâm tộc một vị khác cở cung cảnh cường giả nhìn đến c á i này một màn thân sắc một lạnh bộ nhào mà tới mục vân nắm chặt lại bất động minh vương kiếm lại lần nữa xếp xa giao chiến vẫn còn tiếp tục chỉ là theo lấy mục vân càng phát thích ứng ngũ hành cảnh thực lực Giao chiến cũng là càng đến càng hăng mãnh. Từng vị đạo vẫn ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh, bát quái cảnh, c ử u cung cảnh cường giả bị hắn hoặc là chém giết, hoặc là nhốt lại. Như này tình huống như vậy hạ Lâm Sán cùng Lâm Tường hai người Trung q u y cũng là nhìn không được. Vô thượng thần đế 497, t r c h ư ơ n g 5365 đạo hoàng hiện thân. đầu tiên là Cốt Loan Bạch Vũ, Thương Thiên Vũ hai vị đạo vương trợ giúp Mục Vân. Tiếp lấy lại là xuất hiện kia một bộ váy đỏ xinh xắn nữ tử. Nữ tử này thực lực thâm bất khả c h ắ c ít nhất là một vị đạo tâm hoàng cảnh nhân vật. Có thể là lại dẫn sắt mười hai vị đạo phủ thiên quân xuất thủ, mà lại nữ tử này tựa hồ là lời ư nhắc đồng thủ, chỉ là xem náo nhiệt nhưng. c á i này nữ nhân xem não nhiệt về xem não nhiệt nhưng là một ngày m ụ c vân một phương rơi vào hoàn cảnh xấu lập tức liền xuất thủ cách này là đáng hận nhất như là tiếp tục c á i này xuống kia lần này mang đến người đều sẽ chết đi lâm sán truyền âm lâm tường nói có phải hay không truyền về tin tức đã truyền trở về lâm tường đáp lại nói chỉ là này thông đạo để đạo vương cấp bậc thông qua đắt là cực hạn. đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc đại nhân vật không có kia nhẹ nhóm có thể quá đến. cần gia trì thông đạo thật đáng ghét. đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc nhân vật thực lực cường đại có thể x ư n g hoàng giả. cái này các loại cấp bậc nhân vật xuyên toa không gian so với đạo vương muốn cường đại mấy lần không thôi nhưng tân thế giới nhiều lớn rồi. ma lại tân thế giới là cổ lão đánh nát càn khôn đại thế giới sát nhập các đại cổ lão thế giới vẫn y như cũ là duy trì trước kia đại bộ phận quy mô ma lại thế giới vách ngăn một lần nữa xuất hiện liền là đạo tâm hoàng cảnh vượt qua thời không cũng phải đi qua vách ngăn từng cái cổ lão thế giới vách ngăn là không một dạng như là chỉ là tại một đại cổ giới bên trong đi ngang qua hư không kia không thể nghi ngờ là hội nhanh rất nhiều có thể là xuyên toa các đại cổ thế giới vách ngăn kia liền là một chuyện khác hơi không cẩn thận đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc nhân vật cũng có thể sẽ vấn lạc mắt nhìn lấy một vân tại đạo vấn thần cảnh cấp bậc đại sát tứ phương lâm sán cùng lâm tường vô cùng phẫn nộ vài ngàn năm trước tại thương lan thế giới, hai người chỉ là đảo hải thần cảnh. có thể kia thời điểm mục vân cũng bất quá là đảo hải cấp bậc, miễn cưỡng bước vào đảo đài. hiện nay hai người là tại lâm tộc cổ địa bên trong, dựa vào lấy lâm tộc năm đó bảo tồn xuống đến bảo địa, từng bước một khôi phục lại đạt đảo vương. cách này trùng tốc độ, đ ắ là rất nhanh rất nhanh. có thể là mục vân thế mà đ ắ t là đi đến đảo vẫn ngũ hành cảnh. như là bọn hắn không có t ả i cách này thương vân cảnh nội vừa khéo như thế gặp đến m ụ c vân vậy tương lai m ụ c vân xuất hiện trong mắt thế nhân sẽ không sẽ là đạo vương đạo hoàng thậm chí là đạo đế một ngày đến lúc kia liền là thần đế muốn giết m ộ c vân cũng không có kia dễ dàng nhẹ nhõm còn tốt còn tốt bọn hắn t ả i cách này bên trong gặp đến m ộ c vân nội tâm nghĩ như vậy, lâm sán cùng lâm tường hai người toàn lực ứng phó cùng loan bại vũ thương thiên vũ hai người giao chiến bốn vị đạo vương thực lực đều là không tầm thường tạm thời ngược lại l à người nào cũng làm gì được người nào không được mà lâm sán cùng lâm tường cũng là nhìn ra đến cách g i e nguyệt hề cô nương cũng chưa dự định nhúc tay bọn hắn bốn người giao chiến. chí ít hai người tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ cần lặng lặng chờ đến chờ đến thông đạo bên trong cái khác viện thủ đến nơi kia thời điểm m ụ c vân vẫn là muốn chết hỗn chiến b ả o phát không thôi vân các võ giả rút cuộc ù n định cảm xúc không t ả i là tràn đầy e ngại lại thêm có một vị không biết sâu cả nữ tử là đứng tại các chủ cách này một bên đại gia càng là yên tâm không ít có thể hôm nay một chiến cũng là để bọn hắn nhìn đến nguyên lai mục vân cũng không phải là lẻ loi một mình thương vương thương thiên vũ thế mà là trợ giúp mục vân còn có thiên loan bạch viên t ộ c thế mà ẩn tàng lấy một vị chân chính đạo vương nhân vật cách này hai người đều là mục vân hậu thuẫn các đại đạo v ẫ n nghĩ đến lúc trước có lấy bốn vị đạo v ẫ n bát quái cảnh cường giả tỏa chấn bọn hắn còn cảm thấy mục vân tất thua không sai, có thể là trước mắt nhìn đến, ngược lại là bọn hắn suy tâm vọng tưởng từ đầu đến cuối mục vân đều là có tuyệt đối thắng lợi quyền nhất làm cho người hoảng sợ liền là những kia vị đạo phủ thiên quân nhân vật tinh mặc ngân tinh phỉ nhân huyết lãnh hiên huyết linh hoa thẩm tương ngôn cùng với yến nguyên châu Vân Bạch Hà, Thiên Huyền Tuấn, Hách Sơn Linh, còn có Bình Lăng Phong, Bình Hảo Thiên. Những này vì đạo phủ thiên quân nhân vật đều là tồn tại ở hồng hoang thời kỳ truyền thuyết bên trong. bọn hắn thế mà có thể sống đến hiện tại, không thể không nói cũng là kỳ tích. Cái này một chiến có thể nói để thương vân cảnh nội võ giả triệt để nhìn rõ ràng. thương vân cảnh cách này phiến cổ lão đại địa ngoài sáng lên đạo vẫn là tối cường nhưng trên thực tế lại là có hơn 10 i vị đạo phủ thiên quân đại nhân vật kia cách khác địa phương đâu tân thế giới vốn liền là càn khôn đại thế giới phá toái sau đó trọng tổ tại cách này phiến không biết rộng lớn bao nhiêu giữa thiên địa những kia chưa biết địa vực lại có bao nhiêu để người vô pháp với tối cường đại nhân vật tồn tại chưa biết mới để người sợ hãi oanh long lộng thương vân thành bên ngoài thiên lăng đất động theo lấy c á i này đất phiên động sơn đ o n g đưa ở giữa kia hư không thông đạo rốt cuộc lại lần nữa có đồng tính làm đến thông đạo mở ra ở giữa có lấy đạo đạo hư huyễn thân ảnh từng bước một bước ra mà những này thân ảnh lần lượt đi ra thời khắc mang lấy lệnh người vô cùng e rè khí tức dẫn đầu bốn tôn thân ảnh từng bước rõ ràng thân mang quần áo các cổ đặc sắc khí chất dung mạo đều có bất phàm làm những này thân ảnh đứng vững tại lối đi kia trước tại chàng tất cả đạo vẫn cấp bậc nhân vật đều là cảm giác đến khủng bố lực áp bách để nhân tâm k h n h để người e ngại bốn tôn khủng bố thân ảnh có có lấy không gì sánh kịp sát khí gào thét mà ra ngưng tụ thiên địa ở giữa đạo vẫn thần cảnh nhóm nội tâm run rẩy đạo hải đạo đại đạo chủ cấp bậc phương viên vạn dặm tất cả người đều là nhìn không được quỳ xuống từng vị đạo vương đạo phủ thiên quân nhân vật tại cách này lúc cũng là cảm giác đến rất không thoải mái cách này là một chủng đến từ thượng vị giả cường đại lực áp bách đạo tâm hoàng cảnh chân chính hoàng giả đại đạo chi cảnh hoàng ngạo thì hết thảy tất cả người đều là cảm giác áp lực lớn lao lúc này lâm sán cùng lâm tường hai người cũng là không tại cùng thương thiên vũ loan bạch vũ xây dư hai người thân thể lui về nhìn đến bốn người kia biến sắc tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân lâm sán cùng lâm tường lần lượt quỳ dạp xuống đất bốn đạo thân ảnh chậm rãi giơ tay lâm sán lâm tường đứng dậy bên trái một người thản nhiên nói lần này các ngươi hai người lập xuống đại công tộc bên trong tất nhiên phong thưởng giúp các ngươi hai người sớm ngày thành hoàng nghe đến cách này lời nói lâm sán cùng lâm tường vui mừng vừa mới còn cao cao tại thượng hai vị đạo vương lúc này lại p h ả n phất là hai vị nịnh nọt người hầu lại không nửa phần tôn nghiêm, c á i này một điểm để bốn phía tất cả người minh bạch, cách này bốn vị nhân vật xuất hiện, tất nhiên là siêu cường đạo tâm hoàng cảnh, thậm chí càng cao, bốn đạo thân ảnh lúc này không hẹn mà gặp, ánh mắt nhìn về phía mục vân, liền là hắn rồi, vâng, cách này bốn người dò xét mục vân thời điểm, mục vân cũng là dò xét lấy bốn người. lúc đó lâm tộc tông tộc tộc trưởng lâm thiên dưỡng đều xuất hiện tại thương lan thế giới bên trong có thể là cách này bốn người cũng chưa xuất hiện mục vân nhớ rõ kia thời điểm lâm tộc lôi tộc đi theo bốn đại thần đế bước chân dẫn đầu thiên quân vạn mã tiến vào thương lan bên trong có thể kia thời điểm cơ hồ đều là đảo hải đảo đại đảo chủ cấp bậc đạo vẫn cực ít siêu việt đạo vẫn càng là rất ít hiện nay nhón một cách mấy ngàn năm đi qua đạo vương đạo hoàng cấp bậc nhân vật đều là xuất hiện không ít nhìn đến từ thương lan mở ra tân thế giới huy nhất cổ lão các đại tộc các đại nhân vật đều là bắt đầu khôi phục hoặc là thức tỉnh năm đó càn khôn đại thế giới huy hoàng bây giờ đều là muốn từng bước một tái hiện Vô thượng thần đế 497 t r c h ư ơ n g 5366 đáng ghét. đương nhiên, một vân cũng là minh bạch. c á i này trùng tái hiện là khẳng định so hắn cảnh giới đề thăng càng nhanh. Suy cho cùng, nhân gia là khôi phục, hắn có thể là đ ạ t vào con đường mới. c á i này liền như lúc đó hắn từ một vị tiên vương thành vị thiên vận đại lục nam vân đế quốc. bắc vân thành một cái tiểu tiểu nhân vật hắn sống lại một đời đi là năm đó đi qua đường tự nhiên nhanh hơn người khác chỉ bất quá bây giờ tân thế giới mặc dù từng bước một hướng lấy lúc đó càn khôn đại thế giới nội tình đi đi có thể trung quy hẳn là không có năm đó cực thịnh một thời càn khôn đại thế giới lợi hại suy cho cùng ác nguyên tai nạn người đã chết còn là chiếm cứ đại đa số bất quá tân thế giới, tân thời đại, tân kỳ ngộ, quật khởi cái thế nhân vật khẳng định cũng là không ít hết thầy đều là chưa biết người nào cũng không nói được lúc này thương thiên vũ, loan bạc vũ hai người xuất hiện tại một vân thân bên vương tâm nhã thiên huyền sách mấy người cũng là từng cái tập hợp cùng một chỗ song phương giao chiến tạm thời đình chỉ m ộ c vân cảm giác đến thiên huyền hoành linh thu điệp yến khắc hàn cùng với vân minh h ú c chết đi trong lòng cũng là phiền muộn cách này mấy vị đều là bát quái cảnh thất tinh cảnh nhân vật chết đối vân c ắ c có thể là tổn thất khổng lồ vương bát đàn m ộ c vân thầm mắng một tiếng loan bạch vũ lúc này hít hít mắt mở miệng nói đạo tâm hoàng cảnh nhân vật cho tới nay nghe thấy bình châu lâm tộc là hồng hoang lâm tộc phân mạch chỉ nghĩ là bình châu lâm tộc vì nâng lên chính mình cố ý thả ra truyền ngôn chưa từng nghĩ thế mà hội là thật cái này các loại sự tình quá mức không thể tưởng tượng suy cho cùng hồng hoang lâm tộc tồn tại liền giống là một tòa núi cao vạn trưởng mà thương vân cảnh cho ăn bể bụng tính là một tòa trăm trưởng tiểu sơn giữa song phương căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ai có thể nghĩ tới cách này một điểm? Bây giờ những này đạo phủ thiên quân, đạo vương cùng với đạo tâm hoàng cảnh nhân vật lần lượt đến nơi, quả thực liền giống là sâu kiến nhìn đến thành đàn đại tượng kinh hãi, e ngại. đâu chỉ a, sâu kiến gặp đến cự tưởng là liền bị nhìn xuống tư cách đều không có. nhìn đến cách này một màn tất cả người đều là xứng s q oanh long long thiên địa bên trong sấm chớp kia bốn tôn thân ảnh cái gì cũng không làm có thể vùng thế giới này tại cách này lúc đều là bị d ẫ n đ ộ n g có chút phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu dùng đạo vương chi cảnh trong nháy mắt hủy diệt một châu đã đủ mà dùng đạo tâm hoàng cảnh chi phi hủy diệt một cảnh cũng là đa đủ. Lúc này, bốn vị Lâm Tộc Đạo Tâm Hoàng Cảnh Đại Năng đứng tại giữa không trung, lấn nhau khoảng cách lấy một khoảng cách. Cái này loại cảm giác giống như lúc đó tại Thương Lan nhìn đến kia bốn tôn thần đế v ư ảnh, để một vân trong lòng cũng là có một chút nghiêm nghị. Đạo vẫn cùng Đạo Tâm Hoàng Cảnh t r ê n h lệch biển đi. Một vân hai tay nắm lấy nắm. trong lòng có một chủng cảm giác bất lực. Mộ Vân, ngươi theo chúng ta trở về đi. Bên trái người, lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh lùng mà đảm nhiên. Lâm Tộc người, giống như trước đây Mộ Vân thanh âm mang theo vài phần sát khí. Chúng ta mấy cái cũng là biết rõ ngươi có một chút khả năng. Bất quá, dùng đạo vẫn chi cảnh cùng hoàng giả ở giữa t r i n h lệch. Ngươi những kia khả năng. sợ là không đủ dùng kia liền thử nhìn một chút mục vân thể nổi cuồn cuộn khí tức tràn ngập nguyệt t h ể cô nương lại là đứng tại thần long đỉnh đầu lười biếng nói các ngươi vì cái gì muốn coi ta là người chết nàng ánh mắt nhìn về phía mục vân cũng là mang theo vài phần bất mãn ngươi là ta kho máu ngươi không thể chết ác mục vân không khỏi cười nói hoàng giả nhân vật ngươi cũng được. Nguyệt hệ cô nương nghe đến cách này lời nói càng là tức giận. ngươi một cách đạo vấn thế mà còn coi thường ta. Nguyệt hệ cô nương khẽ nói. Hoàng giả tính cái gì? lời này vừa nói ra, kia bốn đạo dẫn đồng thiên lôi thần như tia chớp t h ư ớ c lâm tộc hoàng giả lần lượt ánh mắt nhìn về phía Nguyệt hệ từ trên thân Nguyệt hệ bọn hắn nhìn không ra cái gì. phải biết hồng hoang lâm tộc thâm căn cố đế là là phục thiên thần đế vô phục thiên giới chứng to lớn gia tộc năm đó lâm tộc đỉnh phong là tồn tại vô pháp cảnh vô thiên cảnh lão ngoan đồng nhân vật tộc trưởng kém cỏi nhất cũng là đại đạo thần cảnh đỉnh phong cấp bậc mới có thể đảm nhiệm lúc đó một vân bản thân nhìn thấy lâm tộc đây chẳng qua là đại tai nạn sau mới vừa xây dựng bây giờ lâm tộc ngay tại từng bước một hướng lấy năm đó đỉnh phong mà đi không chỉ là lâm tộc cái khác các đại cổ lão gia tộc chủng tộc đều là như đây x ú c t í c h lực lượng lại trở về đỉnh phong thật lớn k h ẩ u khí bên trái một người hư lạnh một tiếng bàn tay một nắm thiên địa ở giữa đạo lực tựa hồ bị một c h ủ n g thế khống chế nguyệt h ể cô nương quanh thân không gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sập xuống không gian vốn là vô hình có thể lúc này Nguyệt Hề Cô Nương không gian bốn phía lại là hữu hình mà lại là như sơn nhạt sụp đổ giống như muốn đem hắn s á n g dấp bao t r ù m bao phủ nhìn đến cách này một màn Nguyệt Hề Cô Nương hừ lạnh một tiếng đáng ghét hắn ngọc thủ một nắm không gian bốn phía có lấy băng lãnh khí tức cuồn cuộn mà động tạc tạc tạc hư không t ả i cách này lúc bị đóng băng hết t h ầ y sập xuống đình chỉ mà đột nhiên kia bốn đại hoàng giả thân thể bốn phía không gian lên băng vụ dùng một chủng cực kỳ khủng bố tốc độ hướng lấy bốn người gia tăng nhìn đến cách này một màn bốn người cũng là lông mày nhíu lên bên trái một người lại lần nữa bàn tay s ơ lên đại địa tại cách này lúc ấ m vang lên cao ngưng tụ ra một đạo tường đất tường đất vốn liền là đơn giản nhất thổ những ngưng tụ có thể là tại người hoàng giả kia tay bên trong lại là biến thành t ư a n g như so bất kỳ cây gì thần binh hộ giáp đều càng thêm hung mãnh cường hoành phòng ngự khanh khanh k h a n h đạo đạo băng vụ bao trùm đến trên tường đất tường đất bị đông cứng băng vụ tốc độ cũng là giảm xuống. Nguyệt h ề cô nương n h ớ n g m à y thật rất phiền. nàng hai tay nhấc lên, thân thể bốn phía, tựa như bỗng nhiên ngưng tụ vô cùng vô tận phong b ạ o những kia trong gió lúc có lấy vụn băng đ i ê n c u ồ n g khuấy động, hóa thành từng khỏa lớn chừng bàn tay băng cầu, x u n g phong mà ra. cái này một sát na ở giữa, đứng tại bốn phía từng vị đảo vương. đạo phủ thiên quân, đạo vấn, đạo hải nhóm chỉ cảm thấy tự thân thấu xương băng lãnh, phảng phất thân tại cửa thiên hàn băng bên trong thống khổ, rất nhiều người thân ảnh bắt đầu lùi lại, thương thiên vũ, loan bạc h vũ hai người, h ồ tống m ụ c vân, vương tâm nhã mấy người lui ra phía sau, lâm tộc võ giả cũng là lần lượt lùi lại, c á i này các loại cấp bậc sao c h i ế n đã không phải là chúng ta có thể lấn vào. Loan Bạch Vũ khổ sở nói, đạo tâm hoàng cảnh một ý niệm để chúng ta những n à y người chết đều là đơn giản tột cùng. Mục Vân mở miệng nói, Nguyệt Hề Cô Nương cũng là đạo tâm hoàng cảnh sao? Cái này bị phong cấm nữ tử là một vị hoàng giả không biết rõ. Loan Bạch Vũ lắc đầu nói, hoàng giả cũng có mạnh yếu. cái này bốn người chúng ta nhìn không ra, cái này Nguyệt Hề cô nương, chúng ta cũng nhìn không ra. Mộ Vân trầm mặc, tại Thương Châu bị phong cấm cái kia hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ, cùng với Thiên Loan sơn bên trong cái kia Dạ triều dương, đều là đến từ thiên phạt cổ giới thiên phạt các, là thiên phạt thần đế Vân Minh chiêu thân một bên cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cái này Nguyệt Hề đâu? sẽ không sẽ cũng là thiên phạt các bên trong cái gì trọng yếu nhân vật chỉ là nghĩ nghĩ một vân lại là lắc đầu hẳn không phải là nguyệt h ề cô nương những năm gần đây một mực là đến vô tung đi vô ảnh nhưng là nàng khẳng định thời khắc quan chú chính mình biết rõ chính mình ra vào thiên loan sơn cũng hẳn phải biết dạ triều dương tồn tại như là hai người quen biết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 dạ triều dương hẳn là đối thương vân cảnh nội phát sinh sự tình cực kỳ thấu hiểu có thể là hắn cũng chưa đối nguyệt hề có cảm giác gì hai người hẳn là không nhận thức lúc này bốn vị hoàng giả bên trong ngoài cùng bên trái nhất kia người một mực cùng nguyệt hề giao thủ chỉ là theo lấy hai người lần lượt cầm ra thật bản sự cách lấy cự ly không ít người đều là nhìn ra kia người cũng không phải nguyệt hề cô nương đối thủ mà tại cách này lúc bên trái người thứ hai rút c u ộ c xuất thủ hai đánh một thật không biết xấu hổ thương thiên vũ nhìn đến cách này một màn thầm nói loan bạc h vũ cùng mục vân liền là sắc mặt cổ quái nhìn lấy thương thiên vũ mục vân có thời điểm thật không biết cách này ra hỏa đến cùng là thật điên còn là giả điên còn hai đánh một không muốn mặt ngươi xem là cách này là công bằng thi đấu à? nhìn đến hai người đồng loạt ra tay, Nguyệt Hề Cô Nương hừ lạnh một tiếng, mặt bên trên tràn đầy không kiên nhẫn. hắn ngọc thủ nhô ra, lòng bàn tay bên trong có lấy đạo đạo b ă n g v ă n tàn phá bừa bãi mà ra, ẩ m vang va chạm ở giữa, hai vị hoàng giả thân thể run lên, Nguyệt Hề Cô Nương trực tiếp nói. các ngươi cùng lên đi. từng cái từng cái thêm tiến đến phiền phức. nghe đến cách này lời nói, bốn đại hoàng giả lông mày nhíu lại. bốn người cũng không nói nhảm. cảm giác đến nữ tử này không sống bình thường cường đại. bốn người tại cách này lúc đồng thời xông ra. nguyệt h ể cô nương nhìn đến cách này một màn, lại hơi hơi cười một tiếng. hắn thân thể bay lên, đứng tại vạn trưởng thiên địa ở giữa. một thân váy đỏ, lóa mắt vô cùng, bái nguyệt thần quyết, loan nguyệt như kiếm, m à tùy ý ta, cái này nhất khắc, vang vang càn khôn, đại nhật giữa trời, một vầng loan nguyệt, lại là xuất hiện ở nguyệt h ề cô nương thân sau, loan nguyệt giống như có ngàn r ằ m vạn r ằ m chi minh mông, có thể cử ly đại i a quá xa, mơ hồ trong đó nhìn lên đến. thật giống là một vầng loan nguyệt treo ở bầu trời. Cái này cả cái bình châu, tất cả người ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại nhật giữa trời, loan nguyệt đi theo. Này các loại gì tưởng? Lệnh người kinh khủng. Kia bốn đại hoàng giả tại cái này lúc cũng là biểu tình kinh ngạc. Bốn người bất chấp những thứ khác, thân thể đằng không mà lên ở giữa, đứng vững đông nam tây bắc bốn phương thiên địa. một thần thiên nguyên thuật sát na ở giữa bốn người bàn tay lần lượt mở ra cuồn cuộn như mây như là biển đảo lực xen lẫn mà thành một gốc lại một gốc cổ thụ những kia cổ thụ mỗi một gốc đều có lấy gần như ngàn trưởng dài vạn trưởng hướng lấy bốn phương lan tràn thật giống bốn người tại thiên địa ở giữa lăng không ngưng tụ ra một phiến thụ biển mà những kia thụ biển xen l ấ n quấn quanh đem nguyệt h ể cô nương chỗ thiên địa, toàn bộ bao trùm. Cách này loại cảm giác như là thiên thượng sinh trưởng ra một phiến thổ biển, xen lẫn mà thành một tòa tù lung. Đem một vầng trăng sáng cùng với kia một bóng người xinh đẹp, trực tiếp phong cấm. Tất cả người đều mộng. Cách này liền là đảo tâm hoàng cảnh uy năng. Kia dài rộng mấy vạn dặm thiên địa ở giữa. phảng phất liền là tại giữa không trung kiến tạo một t ò a đại lục, hãi nhiên kinh khủng, hừ chỉ là sau một khắc thiên địa ở giữa có lấy vô tận quang mang rũn g động, hừ lạnh một tiếng vang lên ở giữa kia rậm rạp rừng cây sen lẫn tù lung ở giữa từng đảo như t r ă n g giống như nước nhu hóa quang mang đem những kia cổ thụ toàn bộ cắt đứt thành bụi phấn nguyệt quang càng ngày càng nhiều. r ừ n g cây càng đến càng nát như đột nhiên nhất khắc phúc bốn đại hoàng giả miệng nôn tiên huyết thân ảnh như vẫn thạch rơi xuống lần lượt nện hướng bốn phía đại địa cách lấy đám người trăm r ằ m ngàn r ằ m bên ngoài ầm ầm ầm ầm bốn đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh chấn động toàn bộ đại địa đều là tại run rẩy lâm tục đạo phủ thiên quân đạo vẫn cấp bật võ giả nhóm lần lượt biến sắc tiểu tiểu thư ơ n g vân cảnh n ổ i thế mà hội ẩn tàng lấy một vị như này khủng bố đạo tâm hoàng cảnh nhân vật không cách này nguyệt hề cô nương khả năng không chỉ là đạo tâm hoàng cảnh đơn giản như vậy bốn vị đạo tâm hoàng cảnh đại nhân vật liên thủ bại vào hắn tay khó có thể tưởng tượng lúc này nguyệt hề cô nương thân ảnh từ trên trời giáng xuống không trung phía trên treo lấy một vầng loan nguyệt, tại c á i h này lúc chiếu sáng r ạ n g r ỡ quang mang chiếu xạ đại địa, đ á n g rét nguyệt hề cô nương chậm rãi nói, rõ ràng không mạnh như vậy. hết lần này tới lần khác l a thích kia trang c á i này lời nói ra, tại chàng tất cả người đều là kém chút một miệng lão huyết phun ra, rõ ràng không kia mạnh. c á i h này mấy vị có thể là chân chính hoàng giả, lời nói này. bọn hắn những ngày người có phải hay không nên đụng tường đi chết bốn đạo thân ảnh từ bốn phương bay lên thân ảnh chật vật khí thế không có lúc trước kia cường đại lần này bốn người xa xa nhìn về phía kia đứng vững huyết sắc váy dài nữ tử ánh mắt kiên g kỵ. hồng hoang lâm tộc đ ắ t là đi qua hiện tại lâm tộc liền là hiện tại lâm tộc các ngươi không muốn ở trước mặt ta cuồng vọng Nguyệt h ề cô nương không nhịn được nói, ta còn cần thiết hắn, các ngươi không thể giết hắn. Bốn người nghe đến cách này lời nói, nội tâm càng là nổ hỏa thiêu đốt. Cách này nữ nhân, quả thực là để người hận đến răng ngứa, có thể hết lần này tới lần khác, không có biện pháp. Nguyệt h ề cô nương lại lần nữa nói, cút đi. Bốn vị hoàng giả, thể nội khí tức cuồn cuộn. nhưng cuối cùng còn là lựa chọn nhẫn nhục, không phải là đối thủ. còn muốn khiêu khích, kia là tìm chết. Nguyệt h ể cô nương, không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Mục Vân mở miệng nói, bằng không Lâm Tộc l i ề n Hội biết rõ ta tại chỗ này, tiếp tục hội có không ngừng sát lục đến nơi. Nguyệt h ể nghe đến cách này lời nói, kinh ngạc nói, cách này dạng vậy các ngươi không thể đi. bốn vị hoàng giả nghe đến cách này lời nói sắc mặt một thoáng biến nguyệt h ề cô nương bàn tay một nắm giãn ra nhẹ nhẹ vung lên thiên thượng loan nguyệt nháy mắt bắn xuống một đạo loan nguyệt nhận hướng về đại địa kia loan nguyệt nhận chém zip rơi xuống thời khắc một phân làm bốn hướng lấy bốn vị hoàng giả lần lượt đánh tới nhìn đến cách này một màn bốn đại hoàng giả sắc mặt trắng bệch đáng chết m ụ c vân bốn đạo n g u y ệ t nhận hướng lấy bốn người đánh tới khủng bố áp chế lực làm cho bốn vị đạo tâm hoàng cảnh đại nhân vật cảm giác đến tử vong đến gần cách này nữ nhân cho đến giờ phút này mới có thể thể hiện ra t ự thân cường đại thực lực là đ ế giả sao rất sống bốn người cảm giác tử vong tới gần lòng như t r o nguội chỉ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thiên địa thời không nứt ra bốn đạo thân ảnh Xé nát hư không xuất hiện tại bốn vị hoàng giả thân trước bàn tay lần lượt mở rộng khanh khanh khanh bốn đạo phương hướng thiên địa tại c á i này lúc trực tiếp bị xé nát xuất hiện một đạo lan tràn chân trời bốn đạo khủng bố vít sách quấy toái không ở giữa răng sắc oanh rộng cả c á y bình châu tại thời khắc này triệt để run rẩy liên đới lấy thương vân cảnh đại địa đều là đất sung núi chuyển không ít sơn mạch thành trì trực tiếp xúc động địa chấn lần lượt sụp đổ sụp đổ nguyệt hề cô nương nhìn đến cách này một màn đôi mi thanh tú nhíu lên không ít lâm tộc võ giả nhìn đến tràng cảnh này lần lượt nhẹ nhàng thở ra cách này nhất định là lâm tộc càng mạnh cấp bậc nhân vật đến nơi nguyên bản từ phục thiên cổ giới đi đến thiên phạt cổ giới liền là hao phí rất lớn sáng tạo thông đạo có thể để hoàng giả truyền lại mà đến đắt là không biết tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo bây giờ càng mạnh cấp bậc nhân vật đến nơi cách này lần lâm tộc chỉ sợ cũng phải ra máu từ một đại thế giới đến khác một đại thế giới nhanh như vậy đi đến có thể không có kia đơn giản đương nhiên thần đế vô thiên cảnh vô pháp cảnh cấp bậc những kia tột cùng nhất nhân vật lại không bao gồm nhưng bây giờ cách này bốn vị tựa hồ so bốn đại hoàng giả càng mạnh kia cũng chỉ khả năng là đạo thiên đế cảnh cấp bậc đế giả nhân vật